Tiếng nói của hắn vang vọng tới đỉnh điểm bao phủ cả tám hướng truyền vào trong thần tung truyền tới tai gần vạn tu sĩ đang bố trí cửa diệt Lê Thiên trận Gần một vạn tu sĩ này còn chưa hoàn thành bố trí trận pháp. Bọn họ vội vãi nhận lệnh của thần tung dùng tốc độ cực nhanh chạy tới đây bày trận nhưng vương lâm tới quá nhanh. Giờ phút này trận pháp mới chỉ bố trí được chưa đủ ba phần. Câu cấu kết giới ngoại. Bán chủ tàu vinh Của vương lâm mang theo uy ác Không thể nghi ngờ khiến cho ngàn vạn tu sĩ này trầm mặt Tiếng nói này đồng thời truyền khắp tinh không Lúc này bị tất cả các tu sĩ đại thần thông Trong tứ đại tinh vực nghe rõ ràng Theo sự ủy thác của chủ nhân phong giới Thay mặt giết kẻ ngô bộc này Những người đến từ khắp nơi Trong tứ đại tinh vực trong nháy mắt Khi nghe thấy câu nói này đều biến sắc Nói năng bậy bạ, cẩu Việt Lê Thiên Trần, giết chít tên gian tí của trưởng tôn này cho ta. Tiếng nói bén nhọn của thủy đạo tử đột nhiên ầm ầm truyền ra từ trong thần tôn, giống như một thanh kiếm sắc phá tan thiên địa, lao thẳng vào tâm thần vương lâm. Hai mắt vương lâm lói lên hàn quang, hử lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này vang vọng, lập tức đánh tan tiếng nói như vừa biến thành kiếm sắc của Thủy đạo tử. Đồng thời hắn điểm lên mi tâm một cái. Một đạo huyết quang lóe lên rồi biến mất, không ai phát hiện ra. Vương Lâm lại bước từng bước về phía trước, tiến về thần tông. Hắn tiến về phía đỉnh cao của Vân Hải tinh vực, chiến đấu với Thủy đạo tử đang đạt đến bước thứ 3. Phía sau hắn Hàn băng mấy vạn trượng tỏa ra ngập trời kia tràn ngập bốn phía. Vô số xương mù bị đóng băng từ xa nhìn lại vô cùng kinh người. Xương mù bị đóng băng kia còn tỏa ra sát khí kinh thiên động địa. Sát khí này từ trong xương mù lan ra, từ trong cơ thể vương lâm lan ra, dung hợp lại tạo thành một tia sát lục bổn nguyên. Chính vì tia sát lục bổn nguyên này xuất hiện khiến cho Vương Lâm lúc này trông như một sát tiên. Một tia sát lục bổn nguyên này vừa xuất hiện liền khiến cho tất cả tu sĩ bước thứ ba trong Tứ Đại Kinh vực chấn động. Nhất là Thủy đạo tử kia. Hắn sờ phút này khoanh chân ngồi trên một đỉnh núi trên tu chân kinh của thần tông. Trong nháy mắt khi cảm nhận được một tia sát lục bổn nguyên này, sắc mặt hắn đập tức trở nên âm trầm như nước trong mắt còn hiện lên vẻ không thể tin nổi Lại có thêm một đạo bổn nguyên Hắn năm đó vốn đã có không ít bổn nguyên Hôm nay không ngờ lại nhiều thêm một đạo. Nhưng đây lại là sát lục bổn nguyên Đây chính là bổn nguyên mà chủ nhân phong dưới năm xưa cũng không thể nghiên cứu ra Nhưng thế thì đã sao? Thần sắc thủy đạo tử giữ tợn, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Trong tay hắn đang nắm chặt một cái chuông màu vàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nở nụ cười lạnh. Vương Lâm bước về phía trước nửa bước liền khiến cho chiến ý của gần vạn tu sĩ trong gậu diệt Lê Thiên Trần bị áp chế. Thần sắc đồng loạt biến đổi, lui lại phía sau. Bọn họ không thể không lui. Một bước này của Vương Lâm giống như đạp lên tâm thần của bọn họ. Giống như tiếng im đập của bọn họ Do vậy mà từng bước hắn hạ xuống đều khiến cho thân thể của gần một vạn tu sĩ này ấm ầm chấn động Lồng ngực vang lên tiếng động trầm trầm. Nguyên lực trong cơ thể không tự chủ được mà nhanh chóng vận chuyển Dường như nếu không vận chuyển, không lùi lại phía sau Thì dưới những bước chân của vương lâm thân thể và nguyên thần của bọn họ sẽ bị giấm nát Dường như Vương Lâm đứng trước mặt bọn họ lúc này đã không còn là một tu sĩ mà là một ma thần từ viễn cổ trở về. sát tiên ma thần. Cảnh tượng này, những sự chuẩn bị này trong mắt Vương Lâm khiến hắn cảm thấy như biển mới xảy ra hôm qua. Dường như hôm nay hắn lại trở về trên tinh cầu hoang dã trong vân hải tinh vực, lấy hồn phách của thiên vận tử tính hết thiên cơ tiến hành một loạt chuẩn bị dưới thiên vị của thủy đạo tử sải xua cầu sống nhưng hôm nay mọi chuyện đã hoàn toàn nhịp chuyển giờ phút này vương lâm đã trở thành thiên uy còn lúc này thủy đạo tử lại trở thành người muốn sải xua cầu sống cầu oán của vương lâm ta và thủy đạo tử không có quan hệ tới các ngươi còn không lui ra vương lâm bước từng bước về phía trước Mỗi bước đi của hắn đều khiến cho gần vạn tu sĩ lùi lại mấy bước. Lực lượng của một người trong xương mùa mấy vạn trưởng nóng băng tất thảy trong sự tàn phá của sát lục bổn nguyên lại có thể bước lui gần vạn người. Giết! Không thể để người này bước vào thần Tông. Thần Tông có lệnh thề chết ngăn cản. Tu sĩ Vân Hải Tinh vực chúng ta đều không sợ chết. Sắc mặt gần vạn tu sĩ này tái nhợt. Không ngừng lùi lại phía sau tới khi không còn chỗ nào để lùi nữa. Phía sau bọn họ chính là thần Tôn, là thánh địa cả đời tu đạo của bọn họ. Mấy vạn năm qua, vị trí của thần Tôn đủ để hết thầy tu sĩ Vân Hải Tinh sùng kính thề chết bảo vệ. Mục đích thủy đạo tử chính là muốn cho bọn họ chết. Để cho bọn họ chết trong tay Vương Lâm, lấy cái chết của bọn họ gây nên phấn nộ của tu sĩ Vân Hải Tinh vượt đối với Vương Lâm, phấn nộ của tam Đại Tinh vượt còn lại. Hắn muốn lấy cái chết của bọn họ trước khi giới ngoại xâm lấn, phối hợp với giới ngoại để lập Đại Công. Trong sự bức bách của nỗi sợ hãi và cả niềm vinh quang, cần một vạn tu sĩ Vân Hải Tinh vượt thể hiện ra tôn nghiêm của tu sĩ giới nội. Bọn họ đè ném nỗi sợ hãi, lựa chọn cái chết vinh quang Vì vinh quang của vân hải tinh vực Vì vinh quang của vân hải tinh vực Vì vinh quang của vân hải tinh vực Tiếng kêu như sóng chiều tràn tới Gần một vạn tu sĩ ngày phát ra tiếng kêu mang theo toàn bộ sinh mạng Đây là lời thề bảo vệ thần tông của bọn họ Lời thề bảo vệ cho danh tiếng của vinh hải tinh vực Tiếng kêu này có thể khiến cho tất cả những người nghe thấy chấn động tâm thần, sinh ra một loại run rẩy trong tận linh hồn. Dưới tiếng kêu vinh quang này, gần một vạn tu sĩ dường như trở nên điên cuồng, không lui lại nữa mà đồng loạt lao lên ầm ầm vận chuyển cửa diệt Lê Thiên Trận còn chưa hoàn thành. Kia, lấy huyết nhục điều khiển, lấy ý chí tuyệt đối không khuất phục để bảo vệ vinh quang của thần tôn. Thật đáng buồn nhưng cũng thật đáng kính. Vương Lâm biến sắc Hắn nhìn những tu sĩ Vân Hải Tinh Vực đang ầm ầm xông lên này Có người năm xưa hắn đã từng gặp Nhưng cũng có rất nhiều người xa lạ Những tu sĩ này tu vi cao thấp không giống nhau Bọn họ không có cùng ý cảnh tới từ những tôn phái khác nhau Nhưng bọn họ có huyết mạch của Vân Hải Tinh Vực Có niềm tin như nhau để cùng theo đuổi Bọn họ là tu sĩ Vân Hải thấy chết không sờn Bọn họ không phải bảo vệ Thủy Đạo Tử mà là thần tôn, Bọn họ không biết sự âm độc của Thủy Đạo Tử Bọn họ chỉ biết là thần tôn có mệnh lệnh tuyệt đối không được để vương lâm bước vào nửa bước vinh quang của Vân Hải Đó là vinh quang của tất cả tu sĩ Vân Hải tinh vực ở nơi này dưới vinh quang này, cho dù là tu sĩ bước thứ ba, cho dù là vương lâm cũng không thể không lùi lại. hắn có lẽ có thể phất tay một cái dùng tư hóa giết người, nhưng giờ phút này làm sao hắn có thể ra tay nổi? dưới cảm giác vinh quang này, gần một vạn tu sĩ càng trở nên điên cuồng, nhanh chóng vọt tới. vương lâm lại lui lại phía sau. hắn nhìn khuôn mặt đám người này. Giống như là năm đó ở thất thải giới lần đầu tiên hắn thấy được tiên nhân trong phong giới đại trận không để ý tới sinh tử mà bảo vệ đại trận, linh hồn bất khuất Trong giờ khắc này tất cả thần thức của các tu sĩ có đại thần thông đến từ bốn đại tinh vực Còn có một vài hạng người vô cùng hiếm thấy toàn bộ đều chứng kiến được cảnh tượng này Nghe được âm thanh mang theo tính mạng đến từ vân hải tinh vực Âm thanh này khiến cho lòng người phấn chấn khiến cho ba đại tinh vực còn lại trong giới nội cũng bộc phát ra ý niệm vinh quang như vậy. Đây đâu phải là thủy đạo tử mượn cơ hội phá hủy tâm trí của tu sĩ giới nội, nhiễu loạn việc chuẩn bị cho chiến tranh. Việc này không ngờ đã trở thành hành động kích thích tất cả tu sĩ giới nội bảo vệ giới nội, bảo vệ quê hương trong cuộc chiến vinh quang này. Cảnh tượng này dù là thủy đạo tử cũng phải trợn mắt há mồm, Hắn làm sao có thể ngờ Được lại mọi chuyện lại biến hóa tới mức này Hắn đã xem thường tu sĩ vân hải tinh vực Xem thường vinh quang của vân hải tinh vực rồi Thủy đạo tử, ngươi thật là đáng chết Vương lâm trong lúc lui lại phía sau Sát khí trong mắt tỏa ra ngập trời Chân phải hắn xứng lại cả người liền tiến về phía trước Tay phải dơ lên điểm ra một chỉ Một chỉ này hắn không tiếc ha tổn nguyên lực bản thân, không tiếc dùng tới cực hạn của bản thân, trong miệng truyền ra một tiếng gầm phẫn nộ. Tiếng gầm này không phải hướng về gần vạn tu sĩ này mà hướng về kẻ đứng sau muốn họ bồi táng thủy đạo tử. Định thân thuật, định. Trong tiếng âm vang thiên địa chấn động, tinh không run rẩy. Động tác của tất cả tu sĩ, tất cả sự vận chuyển của tinh không, tất cả sự đổi thay trong thiên địa còn có tất cả chuyển động của trần pháp, toàn bộ trong tích tắc này đều bị ngừng lại. Không chỉ thân thể bọn họ dừng lại mà còn có cả thần niệm. Đối mặt với vinh quang của vân hải tinh vực, đỉnh thân phật của vương lâm xảy ra biến hóa kỳ dị. Loại biến hóa này là do nguyên nhân gần vạn tu sĩ này. Là bởi vì Vương Lâm không muốn giết người, dùng một phương thức mà Vương Lâm không biết, nhưng mơ hồ hiểu ra, từ định thân thuật trở thành định thần thuật. Chẳng qua thần này thậm chí có thể định thần của cả trời cao. Thần này không phải là thần linh, không phải là thần thức mà là một ý chí, một ý nghĩ vinh quang. Ý nghĩ này ở trong thiên địa ngoài chứ thần xa thì cũng không còn cách nào để gọi nữa. Trước đây vương lâm không có luồng thần này Hoặc có thể nói là thần này không tồn tại trong lòng hắn nhiều lắm Nhưng lúc này khi nhìn thấy gần vạn tu sĩ bộc phát ra lực lượng Hắn mơ hồ hiểu ra Một tiếng định thân, một tiếng định thần Thiên địa cũng dừng lại tất cả đều đình chỉ Chỉ có luồng ý chí viên quan kia là còn tồn tại trong tinh không Vô biên vô tận Trong nháy mắt khi gần vạn tu sĩ bị định thần, Vương Lâm vung tay áo tiến về phía trước. Nơi hắn đi qua, toàn bộ tu sĩ liền dung nhập vào trong thiên địa, bị Vương Lâm mạnh mẽ rời đi nhưng không tổn thương nửa điểm tới bọn họ. Bọn họ đáng được kính trọng. Thiên địa ầm vang. Vương Lâm có thể rời gần vạn tu sĩ này nhưng không thể rời đi. Vinh Quang đang tràn ngập trong thiên địa từng bước tiến lên trong vinh quang này, thân ảnh Vương Lâm đi thẳng tới tu chân tinh của thần tông, nơi Thủy đạo tử đang khoanh chân ngồi. Thủy đạo tử, ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính đánh một trận? Tu chân tinh của thần tông ầm ầm chấn động, mặt đất rục đổ. Vô số khe nước lập tức bị xé mở. Thân thể vương lâm đạp lên tầng cương phong của tu chân tinh này, xuất hiện trong bầu trời của tu chân tinh. Hắn xuất hiện khiến cho xương giá mấy vạn trượng phía sau hắn vang lên những tiếng răng rắc. Bầu trời hôm nay dường như bị đóng băng khuyết tán về bốn phía, bao trùm cả mặt đất. Những nơi hắn đi qua, ngàn dặm băng xương hiện ra. Dưới sự băng hàn này ánh mắt Vương Lâm nhìn về năm ngọn núi phía xa xa nơi Thủy Đạo Tử đang khoanh chân ngồi. Thằng nhãi Vương Lâm. Tiếng nói sắc bén của Thủy Đạo Tử xuyên thấu thiên địa. ngươi xem bọn hắn là ai. Thần sắc Thủy Đạo Tử giữ tợn chỉ một ngón tay lên bầu trời. Thiên địa ầm ầm chợt thấy trong hư vô giữa Vương Lâm và Thủy Đạo Tử xuất hiện những khu vạn vẹo. Sau đó hiện ra một đám hình ảnh hư ảo Trong hình ảnh này, đám người của Huy Nguyên Tông bị mấy tu sĩ mặc hắc y vây quanh Đang ở trong một vùng đất bằng phẳng Phía trên là một ngọn núi khổng lồ phát ra ánh sáng chói mắt Giống như lúc nào cũng có thể nện xuống Hoàn toàn hủy diệt đám người trên mặt đất Bọn họ vì ngươi mà chết Ta muốn xem đạo tâm của ngươi có xuất hiện sơ hở gì không? Thủy đạo tử cười điên cuồng đứng lên liền vung mạnh tay phải về phía trước. Ngươi xứng sao? Thần sắc vương lâm bình thản giống như đã dự đoán hết thảy mọi chuyện. Thủy đạo tử sườn sốt, đột nhiên biến cố xảy ra. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ cân. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org chín, Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1511 Yếu yếu yếu Trong thiên địa hư ảo ở giữa hai người kia trên bồn địa rồng lớn trong sự vặn vẻo, ngọn núi trên đó dưới một cách vung tay cua thủy đạo tử dường như mất đi toàn bộ như vách ngăn lơ lửng, ầm ầm trực tiếp hạ xuống như muốn đè nát toàn bộ tu sĩ của cơ nguyên tông ở trên bồn địa. Hơn 10 tu sĩ mặc áo đen đang lơ lửng xung quanh ngọn núi kia cả đám thần sắc lạnh lùng còn lộ ra một nụ cười rất tàn nhẫn dường như đang rất mong chờ nhìn thấy cảnh tượng tu sĩ của Huy Nguyên Tông bị đè nát này Nhưng đúng lúc này đột nhiên trong bồn địa lóe lên huyết quang khiến cho toàn bộ cảnh tượng này bị nhuộm một màu đỏ tươi như máu Dưới huyết quang này một thanh huyết kiếm lóe ra Không biết từ đâu vọt tới trong tiếng gào thét lao thẳng tới ngọn núi khổng lồ giữa không trung phía trên bồn địa đang ầm ầm sáng xuống muốn đè chết toàn bộ tu sĩ của huy nguyên tông kia. Hết thảy chuyện này chi phát sinh trong phút chốc, nhanh một cách khó tin. Trong nháy mắt, huyết kiếm kia đâm vào ngọn núi. Không ngọn núi này cũng không phải là tầm thường trên đó có vô số cẩm chế lúc này hào quang cấm chế nhanh chóng lóe lên, giống như muốn kháng cự lại huyết kiếm. nhưng sự sắc bén của thanh huyết kiếm này ngay cả cao thủ bước thứ ba cũng không thể chống cự được, ngay cả thân thể của thác sâm cũng bị nó phá vỡ. dơ. ngọn núi này mặc dù là pháp bảo của thủy đạo tử, mặc dù là bảo vật của thần tông, nhưng cũng không có gì khác biệt. nó cũng không thể chống cự lại huyết kiếm. Huyết kiếm đột nhiên từ bên trong nhanh chóng đâm xuyên qua. Ngay khi nó xuyên qua, những vết nước đỏ như máu tràn ngập cả ngọn núi. Trong tiếng nổ ầm ầm truyền ra, ngọn núi khổng lồ này lập tức sụp đổ. Ngọn núi vỡ thành từng mảnh, vô số đá vụn rất lớn văng khắp nơi, hướng về bốn phía rơi. Xuống, nhưng cũng có một vài tảng đá với tốc độ nhanh hơn tiếp tục đè xuống dưới. Hơn 10 tu sĩ áo đen ở bốn phía trước biến cố đột ngột này tất cả đều lập tức biến sắc, nhất tề lao ra, hướng thẳng tới huyết kiếm, muốn phong ấn huyết kiếm này. Huyết quang lại ló lên, tốc độ của huyết kiếm này đã tới mức không thể tưởng tượng được trong lúc ló lên chi thấy huyết quang không ngừng lấp loáng, những tảng đá vỡ kia đều lần lượt bị phá tan nát. Còn có từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên chi thấy toàn bộ hơn 10 tu sĩ xông lên kia trong nháy mắt trước ngực đột nhiên bị xuyên một lỗ, còn có một vài người trên mi tâm xuất hiện tia máu. Đó là huyết kiếm kia đã trực tiếp xuyên qua thân thể và đầu của những người này. Trong tiếng ầm ầm toàn bộ hơn 10 tu sĩ áo đen này ánh mắt đều trở nên ảm đạm trực tiếp rơi xuống đất. Tất cả đều tử vong. Nguyên thần của bọn họ hoàn toàn không thể chạy coi thân thể trực tiếp tan vỡ Theo bọn họ tử vong thi thể của những người này nhanh chóng héo rũ cuối cùng hóa thành cái thây khô toàn bộ sức sống đã bị huyết kiếm kia hút hết Hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho người ta hoàn toàn không thể nhìn rõ rất cả hành động Trên thực tế nếu thời gian trôi chậm lại có thể nhìn thấy rõ ràng huyết kiếm khi sau khi phá nát tất cả đá vụn Mỗi khi đâm xuyên qua thân thể của một tu sĩ áo đen, thân thể tu sĩ này bắt đầu héo rũ, sức sống bắt đầu bị hút vào trong huyết kiếm. Khi huyết kiếm phá võ thân thể những người này trong quá trình từ bên trong xuyên thấu qua nguyên thần của những tu sĩ áo đen này đã tử vong, toàn bộ sức sống trong thời gian ngắn ngủi này đều bị hấp thụ, khiến cho thân thể bọn họ sau khi huyết kiếm xuyên qua rơi xuống mặt đất đã trở thành những cái thây khô. Mọi chuyện xảy ra trong thiên địa hư ảo ở giữa Vương Lâm và Thủy Đạo Tử nếu dùng thời gian để hình dung cũng chỉ có ba nhịp thở từ sau khi Vương Lâm nói ra câu nói kia. Ngươi không xứng trong khi dư âm lời nói của vương lâm vang vọng trên tu chân tinh này trong thiên địa hư ảo kia huyết quang lại lói lên chi thấy huyết kiếm sau khi giết hết toàn bộ đám người kia liền trực tiếp phá khai màn hư ảo này ầm ầm lao ra ngay khi nó lao ra mùi máu tanh lúc trước giờ phút này tràn ngập cảnh từng hư ảo bị huyết kiếm kia phá vỡ khiến cho máu tanh lan ra ngoài Có tuyết kiếm ở bên cạnh Vương Lâm trong mắt lạnh như băng từng bước tiến về phía trước trực tiếp tới gần thủy đạo tử đang sườn sốt Hắn giơ tay phải lên trong lúc tiến về phía trước hướng về phía thủy đạo tử ở dưới cung hang vỗ tới Thiên địa ầm ầm Vương Lâm mặc dù không phải là cao thủ bước thứ ba nhưng thân thể cũng đủ mạnh Trong lúc một trưởng này rơ lên, trong thiên địa bất ngờ xuất hiện một bàn tay rất lớn. Bàn tay này che cả bầu trời ở phía sau vương lâm đột nhiên hạ xuống, xuyên qua thân thể hắn lao thẳng tới thủy đạo tử trên ngọn núi phía dưới. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này đủ để khiến cho mọi người nhớ cả đời. Năm ngọn núi ở phía dưới thân thể Thủy Đạo Tử kia cũng giống như một bàn tay Cùng với bàn tay hiện ra ở trên đầu trời kia nhanh chóng vỗ vào nhau Thủy Đạo Tử thần sắc dữ tợn, ngay khi Vương Lâm bước tới liền vung tay áo Lập tức có một vài cây thất thải binh ầm ầm hiện ra gào thét lao thẳng tới Vương Lâm Tiểu tạp trùng, ngươi muốn chết, Lão Phu sẽ cho ngươi chết Đứng trước nguy cơ như vậy thủy đạo tử này vẫn cuồng ngạo Dưới một cái vung tay, những đạo cầu vòng so thất thải đinh hóa thành trực tiếp va chạm với bàn tay của Vương Lâm Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa toàn bộ tu chân tinh này kịch liệt chấn động Bàn tay hư ảo kia của Vương Lâm đột nhiên tan vỡ Sức mạnh từ trong thất thải đinh truyền ra khiến cho thân thể Vương Lâm đạm đạm lui về phía sau Nhưng đồng thời, những thất hải đinh kia cũng run dày, dưới luồng đại lực như cuồng phong quét qua này, lập tức siêu vẻo, bị cuốn về phía xa xa. Chu Đức Mặt đất chấn động, nam ngọn núi kia bị vỡ ra rất nhiều đá vụn, giống như đang run dày. Thủy đạo tử cũng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời điên cuồng gầm lên một tiếng. Mặc dù hắn đoán được vương lâm rất mạnh nhưng không thể ngờ hắn lại mạnh đến mức như vậy Sức mạnh của một trưởng không những phá vỡ thất thải đinh mà còn làm cho mình phun ra máu tươi Khiến cho hắn không kịp thi triển những chiêu còn lại sau đó chi còn có thể trả một cái sức lớn để cầu cứu Ngay khi thủy đạo tử kia sống lên một tiếng giữa thiên địa đột nhiên liền có một tiếng cười dài ầm ầm vang lên chi thấy toàn bộ không trung vốn đang trong xanh nhưng giờ phút này lại màn đêm phủ kín trong thời gian ngắn ban ngày kết thúc toàn bộ tu chân tinh trở thành đêm tối trong đêm tối này một nhóm người hư ảo lưng tủ xa từng bước đi thẳng tới vương lâm nhận tiền của người cứu người coi tai họa thủy đạo tử ngươi đừng quên thứ đã hứa với lão phu lão phu chi ra tay giúp ngươi một lần thôi Bóng người tư ảnh kia nhanh chóng thực chất hóa, hóa thành một lão già mặc áo đen. Lão già này trên mặt đầy mụn mủ, hình dáng cực kỳ dữ tợn, nhưng so với đại hoang cường nhân nam đó thì hắn vẫn còn kém rất xa. Lúc này hắn cất bước đi thẳng tới Vương Lâm, trong nháy mắt đã tới gần chưa tới trăm dặm. "Tiểu đạo hữu, mong ngươi hãy hợp tác để cho lão phu có được lục phẩm đạo linh." Lão già áo đen này mặc dù thần sắc bình thản Nhưng trong lòng lại cực kỳ cảnh giác Âm thầm kinh hãi một trường vừa rồi của Vương Lâm Trên thực tế vì hắn tham lam lục phẩm đạo Linh kia nên mới phân thân tới nơi này Nhưng một trường vừa rồi của Vương Lâm cũng khiến cho hắn trở nên do dự Mặc dù lúc này lời nói rất bình thản Nhưng ra tay cũng sẽ xuất ra toàn lực Ngay khi tới gần giữa thiên địa tối đen ở phía sau lão già này bất ngờ có một đám bùn lầy vô biên vô hạn xuất hiện dường như là một biển bùn lầy rít gào muốn nuốt lấy vương lâm ánh mắt thủy đạo tử kia lộ ra sát khí cuồn cuộn thân thể hắn bước về phía trước cùng với lão già áo đen kia phân làm hai hướng lao thẳng tới vương lâm. Hai cao thủ bước thứ ba liên thủ giết một người chuyện này cho dù ở giới ngoại cũng kỳ hiếm thấy càng không nói tới ở trong giới nội này. Trong khoảnh khắc này, giữa thiên địa tối đen ở đằng sau vương lâm, một chuỗi vận sóng hình tròn nhanh chóng hiện ra, hướng về vương lâm với tốc độ cực nhanh yên lặng tới gần. Trong chuỗi gần sóng này có thể nhìn thấy rõ ràng 32 hạt châu của một bàn tính tạo thành một hàng thẳng cắt đột nhiên lao tới. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, cũng không nhìn lão già áo đen cùng với những hạt châu phía sau kia đang tới gần, mà hướng về phía Thủy Đạo Tử ở phía dưới đi tới. Ngay khi thân thể hắn chuyển động, kinh điểm cổ thần chợt lóe lên trên mi tâm Vương Lâm. Chi thấy một đám tử quang lói lên thân ảnh của Linh Động Thượng Nhân trực tiếp xuất hiện, không chút do dự, ngay khi xuất hiện nghe răng cười hướng về phía lão già áo đen kia. Hắn dơ tay phải lên vung về phía trước, thiên địa ầm ầm, tử hải ngập trời trực tiếp tràn ra, vô số hồn phách hương hỏa gào thét. Trong tử hải này, tượng ma thần của Linh Đồng đột nhiên hiện ra sừng sững hai tay đang ôm trước ngực lập tức dối ra. Gần như đồng thời với Linh Đồng xuất hiện, một tiếng sói chu kinh thiên động địa vang Linh thân thể chu cần cùng với một con huyết lang mấy vạn trượng hiện ra, lao thẳng tới những hạt châu ở sau lưng vương lâm. quần lang bái nguyệt trong một tiếng gầm lạnh lùng, bầu trời tối đen như bị một vầng trăng đỏ như máu rã mờ bao phủ mặt đất. tiếng nổ ầm ầm truyền khắp bốn phía. thần thông của lão già áo đen kia va chạm với linh đồng thượng nhân. lão già này phân thân tới đây nên hương hỏa hoàn toàn không thể so sánh với linh đồng. ngay khi hai người xuất thủ giao chiến, đám bùn lầy phía sau lão già này trực tiếp tan vỡ. Hắn phun ra một ngụm nguyên thần khí, sắc mặt trắng bệt vội vàng lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Ngươi là ai? Ta là nô bộc của chủ nhân, Linh Động. Linh Động thượng nhân cười lạnh trực tiếp đuổi theo. Thiên địa ầm ầm, hai người lập tức tái chiến. Ở bên kia, dưới thần thông của Chu Cẩn. Hồng Nguyệt ở trên không trung trong tiếng ấm vang trực tiếp bị rơi xuống trong tiếng sói tru chu truyền khắp Vân Hải điên cuồng lao thẳng tới một chối hạt châu kia. Chúng va chạm với nhau, những hạt châu này ầm ầm vỡ tan, sau đó trong thiên địa vặn vẻo, lộ ra một nam tử trung niên vẻ mặt khiếp sợ, hiện lên vé không thể tin nổi. Nam tử trung niên này không ngờ chính là bản thể tới đây thân thể tràn ngập máu tươi trực tiếp lùi về phía sau. Chu Cẩn cũng lùi lại mấy bước, nhưng thần sắc hắn vẫn rất bình tĩnh, la tới phía trước, tay phái bấm huyết tung ra một chi, huyết lang ở phía sau giít gào, mở miệng hướng về nam tử trung niên ở phía tê, nơ, dơ, o, cơ, nuốt lấy. Tất cả những việc này xảy ra cùng một lúc còn lại là vương lâm. Trong lúc tiến tới ngay lập tức đến gần thủy đạo tử kia. Thủy đạo tử thần sắc giữ tận lộ ra vẻ điên cuồng thanh âm bén nhọn truyền khắp bốn phía. Âm dương môn đổ. Ở phía sau hắn, một cái khe rất lớn mở ra, từ bên trong có vô số âm dương môn đổ bay ra. Dưới một chi của Thủy Đạo Tử bất ngờ hóa thành một cây trường thương rất lớn Đâm về phía vương lâm Cây thương này dung hợp tu vi cả đời của Thủy Đạo Tử Dung hợp toàn bộ hương hỏa của hắn Nó vừa mới xuất hiện trời long đất lờ Ngay cả tu chân tinh này cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt Dường như sắp sửa bị hủy diệt Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1512 Chiếc Chuông Vàng Vương Lâm lắc đầu ánh mắt bình tĩnh Thủy Đạo Tử vẫn chi giống như nam đó Vẫn là không niết sơ kỳ Mà uy lực thần thông của hắn so với nam đó còn yếu hơn một chút Hiện nhiên là thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Ngươi như vậy, ta giết ngươi cũng không cảm thấy vui vẻ. Vương Lâm trong lúc lắc đầu, ngay khi cây thương do thần thông hương hỏa của thủy đạo tử hóa thành tới gần, liền sơ tay phải lên nắm lại trực tiếp tung một quyền về phía trước. Một quyền này, nhân sanh chủ nhân phong giới, phá môn đồ của tên ngô bộc nhà ngươi. Một quyền đơn giản nhưng lại hiện lên một sự tự tin kinh thiên. Sự tự tin ẩm chứa đằng sau một quyền này khiến cho vương lâm giờ phút này giống như là một vị thần nắm giữ sinh tử của cả thiên địa. Một quyền xuất ra ngay lập tức va chạm với cây thương do thần thông hương hỏa của vị đạo tử hóa thành. Tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa biến sắc. Mũi của cây thương kia ầm ầm tan vỡ trên đó xuất hiện chi chít những vết nứt trong lúc lão đảo thân cây thương này phát ra tiếng ấm vang không ngớt Thế như trẻ tre, toàn bộ cây thương trực tiếp bị phá tan trong từng trận tiếng kêu gào thảm thiết, vô số những hồn phách hương hỏa kia dưới một quyền này đã tiêu tan phần lớn. Thân thể thủy đạo tử chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể nào hình dung được không thể nhịn nổi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn dưới luồng đại lực này cũng không ngừng lui về phía sau, mỗi một bước lùi lại, thiên địa đều âm vang lên một tiếng. Trong thời gian ngắn thủy đạo tử đã lùi lại 9 bước, phun ra 9 ngụm máu tươi, trong cơ thể còn có tiếng ầm ầm truyền ra, hình thành một lực phản chấn hùng mạnh điên cuồng phá hoại ở trong cơ thể hắn. Hình dạng đồng tử của hắn trong khoảnh khắc này bất ngờ trở nên già. Không thể nào! Không thể nào! Rốt cuộc ngươi đã gặp cơ duyên gì, sao lại có được sức mạnh đáng sợ như vậy? Sau chín bước, Thủy Đạo Tử đã không còn cách nào chống cự lại sức mạnh kinh thiên từ trong thân thể thất tinh cổ thần của Vương Lâm truyền ra thân thể hắn trực tiếp bị bắn đi ầm một tiếng va vào một trong năm đinh núi. Toàn bộ ngọn núi này chấn động những vết nước chi chít như mạng nhện trong tiếng sắc sắc tràn ngập cả ngọn núi. ầm một tiếng, ngọn núi vơ, dơ, tung ra, thân núi cũng vỡ thành từng mảnh. Bụi đất cuốn lên. Ở trên mặt đất tạo thành một hình tròn hướng về bốn phía quét ngang ra. Vương lâm ở giữa không trung nhìn thủy đạo tử bên dưới giống như nhìn một con kiến thân thể hạ xuống. Ở đằng xa lão già áo đen trong lúc sao chiến với linh đồng thượng khán không ngừng lui về phía sau. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, tâm thần chấn động trong lòng âm thầm kêu khổ. Đối với vương lâm vần không thèm liếc nhìn tới mình sinh ra một sự sợ hãi vô cùng. Người này là ai, không ngờ lại có cao thủ bước thứ ba làm ngô bột. Khán vật như vậy, sao có thể đắc tội. Đều là tin thủy đạo tử này hại người. Còn có nam tử trung niên đang đánh với chu cẩn kia. Giờ phút này trong lòng cũng hoảng sợ. Sức mạnh của chu cẩn so với hắn cũng không hơn. Nhưng hương hòa của đối phương lại vượt xa hắn. Vì thế khiến cho nam tử trung niên này không thể không lùi lại. Còn không tiếc xuất xa pháp bảo đối kháng. Không tính không tính. Chi vì định thần thuật mà đắc tội với người có cao thủ bước thứ ba làm nô bục như thế này, vụ mua bán này, vân phong tử ta không muốn làm. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng lóe lên sát khí, hắn bước tới với tốc độ cực nhanh, lao thẳng tới thủy đạo tử ở phía dưới đỉnh đánh ra quyền thứ hai. Ngay trong khoảnh khắc này Thủy đạo tử lau máu trên khóe miệng bỏ qua ý định lấy tôn chủ của phá siệt tôn để giết vương lâm. Mà yêu thánh của Phượng Tôn chia sường như cũng không để ý đến hàng triệu môn đồ hương hòa của hắn. Hoàn toàn không có một dấu hiệu xông tới ra tay, vì thế khiến cho Thủy đạo tử đứng đậy ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng siết cào. Thái A-La theo một tiếng xiết gào của thủy đạo tử, một tiếng thờ sài lập tức vang vọng giữa thiên địa. chi thấy trong không trung bị đám người chém xiết xuất hiện sự vặn vẹo gần như bị hủy diệt có một người chậm rãi đi ra. người này thân thể mơ hồ, hai chân để trần từng bước tiêu sái đi tới. trên thân thể của người này không có một chút nguyên lực dao động nào. sự xuất hiện của hắn cũng kỳ dị khó lường. Dường như vốn đắc tại nơi này Sau khi xuất hiện Nam tử chân đất này Vẫn chưa nhìn về phía thủy đạo tử Mà hướng về vương lâm Ở phía xa xa ôm quyền nói Tu sĩ hóa hình thái a la Bái kiến đương kim chủ nhân phong giới Thân thể vương lâm dừng lại Nhìn về phía đối phương Đồng tử trong hai mắt co rụt lại Nam tử chân đất này Xuất hiện quá mức đột ngột Lúc trước Vương Lâm đã phát hiện ra Chu Đức, phát hiện ra Vân Phong Tử, nhưng lại không cảm nhận được sự tồn tại của người này. Tu sĩ hóa hình. Vương Lâm không hề mở miệng chi bình tĩnh nhìn đối phương. Ta không có ý đối địch với Ngài, nếu Ngài giải khai phong ấm trên thân thể ta, ta có thể dẫn tất cả bộ tộc trong cái khe Vân Hải đánh một trận với giới ngoại. Thậm chí Ngài giết người này cũng được thanh âm của nam tử chân đất rất im tay chậm rãi truyền ra. Thủy đạo tử biến sắc. Chuyện đó sau này hắn nói. Vương Lâm quay đầu, không hề để ý tới người này mà đi tới gần Thủy đạo tử. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, tay phải sơ lên nắm lại, lại tung ra một quyền về phía trước. Một quyền này Nhân danh chủ nhân phong giới hủy thân thể của tên mô bộc nhà ngươi Vương lâm khí thế như cầu vồng trong lúc tiến tới vung tay phải lên Thiên địa ầm ầm Cuồng phong như cơn lúc quét ngang bốn phía Ở phía sau vương lâm đầu của đạo cổ hiện ra Dung nhập vào trong một quyền này Hóa thành một nắm tay che khuất cả bầu trời ầm ầm ráng xuống Từ xa nhìn lại, toàn bộ thiên địa đều bị nắm tay này chiếm cứ, hướng về mặt đất sáng, xuống. Ánh mắt Thủy đạo tử kia lộ ra vé điên cuồng, với tu vi của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí ở bên trong một quyền này cùng với một khí tức hùng mạnh khiến cho hắn tâm thần run rẩy. Bổn nguyên lực, âm dương tiên long. Thủy đạo tử trong lúc sắc mặt tái nhợt gào lên, Hai tay ở phía trước nhanh chóng đấm quyết, ngay lập tức liền có hai đạo bổn nguyên lực một trắng một đen từ trong cơ thể lao ra, ngưng tụ ở trước người hóa thành hai con cừ long cuộn vào nhau. Hai con cừ long này chít cào, lao thẳng tới nuốt lấy nắm tay của Vương Lâm. Trong khoảnh khắc này, Thủy đạo tử hai mắt đỏ bừng, phun ra một luồng máu tươi, vung tay áo bên ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện chi chít những sợi tơ Những sợi tơ này toàn bộ đều chi có hai màu đen trắng, hình thành một tấm lưới vô cùng chặt chẽ. Tấm lưới này tràn ngập một luồng khí tức hủy diện, dưới một cái vung tay, la thẳng tới một quyền của vương lâm ở trên không trung. Ngay sau đó, thủy đạo tử còn mở cái the chứa vật, rất nhiều pháp bảo ầm ầm bay ra. Dưới ánh sáng đủ màu sắc. Hình thành một màn hào quang vạn trượng, Lại sông lên không trung. Hết thảy mọi thứ ngay khi lao lên không trung trực tiếp, va chạm với một quyền hư ả của vương lâm, Liền phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, Hóa thành một cơn cuồng phong gào thét điên cuồng truyền khắp vân hải. Hai con cử long kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, Nay khi đụng vào một quyền của vương lâm liền ầm ầm tan vỡ. Theo đó, Còn có tấm lưới khổng lồ kia trong lúc chấn động tầng tầng bị xé sách Còn có cơn cuồng phong do vô số pháp bảo hình thành kia Cũng dưới một quyền này trong tiếng nổ kịch liệt ầm ầm vỡ tan Tất cả những pháp bảo này dưới một quyền của thất kinh cố thần hoàn toàn không thể chống cự Tan vỡ hầu như không còn Toàn bộ chuyện này chi diễn ra trong nháy mắt Một quyền hư ảnh của Vương Lâm trực tiếp đánh vào thủy đạo tử đang bay lên không trung. Âm một tiếng, ngực của thủy đạo tử nổ tung, một đám xương máu lớn phun ra thân thể hắn bị một quyền hư ảnh kia đánh vào, không tự chủ được lập tức rơi xuống mặt đất. Mặt đất trên toàn bộ tu chân tinh chấn động thủy đạo tử kia hai chân đứng trên mặt đất, sơ hai tay lên cắt gao chống cự lại nắm tay khổng lồ kia máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn phun ra nhuốm đỏ quần áo hai mắt hắn lộ ra vé điên cuồng trong tiếng gào thét từ trong miệng đột nhiên có kim quang lói lên ở bên trong kim quang không ngờ là một cái chun nhỏ cái chun này được thủy đạo tử phun ra lao thẳng tới nắm tay của vương lâm một luồng tiên khí cực kỳ thuần khiết đột nhiên tràn ngập giữa thiên địa Cách chung kia phát ra từng trận tiếng lên canh Ngay khi đụng vào nắm tay của Vương Hưng Một đạo khí màu vàng đột nhiên từ bên trong bộc phát ra đạo khí màu vàng này ẩn chứa một đạo thuật thần thông đến từ viễn cổ tiên vực Ngay khi xuất hiện liền lấy tu chân tinh này làm trung tâm Hướng về bốn phía với một tốc độ không thể hình dung nổi nhanh chóng khuyết tán ra Vân Hải Tinh Vực, Liên Minh Tinh Vực, Triệu Hà Tinh Vực La thiên tinh vực toàn bộ tứ đại tinh vực toàn bộ giới nổi trong khoảnh khắc này đều bị đám khí màu vàng này tràn ngập Giống như đám khí màu vàng này đã quét đi toàn bộ những thứ ẩm xấu trong tinh không Phong giới đại trận khổng lồ phong tỏa giới nổi sau mấy vạn năm lần đầu tiên hiện ra Trong vân hải tinh vực từng nhóm tu sĩ vốn ở trong đám sương mù đang đi về phía trước trong phút chốc Đám khí màu vàng này từ đằng xa Truyền tới quét đi xưa mù cùng với tinh không Lộ ra trận pháp ở bên dưới Trong triệu hà tinh vực Vô số tu sĩ đang chuẩn bị cho chiến tranh Đang qua lại trong tinh không Trong nháy mắt liền có gần sóng màu vàng truyền tới Tất cả mọi người tâm thần chấn động Ngơ ngác nhìn tinh không dưới chân Như bị lột đi tấm khăn che mặt thần bí Lộ ra phong giới đại trận ở bên dưới Trong la thiên tinh vực chỗ nào cũng có những nhóm tu sĩ đang dịch chuyển tu chân tinh Khương lúc này toàn bộ mọi người đều đứng ngây ra trong tinh không kinh ngạc nhìn phong dưới đại trận khiến cho bọn họ chấn động ở bên dưới Trong liên minh tinh vực cũng như vậy, rất nhiều những thế lực nhỏ đang chuẩn bị cho chiến tranh Lúc này toàn bộ đều hoảng sợ dừng hết thảy mọi hành động nhìn tinh không bên dưới sau khi gần sóng màu vàng kia đi qua tất cả mọi nơi đều như vậy giờ phút này trong tứ đại tinh vực trong giới nội gần như tất cả tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng phong giới đại trận tràn ngập cả giới nội kia phong giới đại trận vô biên vô hạn bao phủ toàn bộ giới nội này là một tấm lưới cực kỳ chặt chẽ nhìn thấy mà kinh tâm động phách Rất nhiều người trong cả đời này đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong khoảnh khắc này, trong giới nội, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều nín thở, ngơ ngác nhìn trận pháp ở bên dưới tinh không khiến cho người ta chấn động kia. Phong giới đại trận. Đây là phong giới đại trận. Phong giới đại trận đắt phong tỏa giới nội vô số năm, dường như đã tồn tại từ rất rất lâu. Đây, đây Toàn bộ tinh không mà chúng ta sinh tồn. Thật sự đúng như lời của Vân Hải nói, là một vùng đất bị người ta phong ấn Tất cả đều là sự thật. Bên ngoài phong giới đại trận có thái cổ tinh thần. Trong đám sương mù ở tầng thứ nhất của Vân Hải, trong sơn cốc của hồng sam tử mở ngoặt tròn lơ, hồng sam tử sắc mặt đại biến. Hắn đứng mạnh dậy bước về phía trước trong tiếng ầm ầm. Trực tiếp phá vỡ tinh không đi thẳng tới thần tông Mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn. Một vài chương trước so lồi đánh máy của bản gốc mà tên nhân vật này là Hồng Hồ Tử. Từ nay chớ đi xin sửa lại cho đúng là Hồng Sam Tử. Mong các bạn thông cảm. Đáng chết, đây là khí tức của viễn cổ tiên vực. Không ngờ thủy đạo tử lại có này. Trong liên minh tinh vực. Ở chỗ của thi âm Tông truyền ra một tiếng kêu hoảng sợ. Vật của viễn cổ tiên vực. Vật này dường như là vật để dung hợp với phong giới đại trận trước khi dung hợp cực kỳ yếu ớt. Không thể để bị hủy. Một thân ảnh lão già toàn thân hư ảo nhanh chóng hiện ra trực tiếp phá vỡ hư không, lao thẳng tới thần Tông. Tiên nhị, Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện.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 Chiếc chun màu vàng của viễn cổ tiên vực mà Thủy Đạo tử gọi ra phải dùng bí thuật mà hắn được chủ nhân phong giới truyền cho để thi triển còn có cái mai rùa ở trên thân thể kia, nên sự biến hóa trong thiên địa, khí tức của viễn cổ tiên vực, ngoài hắn ra không người nào có thể cảm nhận được. Vì vậy, giờ phút này hắn tung chiếc chun vàng ra, mượn nó để chống lại một quyền của Vương Lâm cũng nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Cho dù là đám người Hồng Sam Tử muốn chạy tới, nhưng lúc này cũng không thể ngăn cản. Hai mắt Vương Lâm sững lại. luồng tiên khí tinh thuần đến cực điểm này, phong giới đại trận này hiện ra khắp giới nổi khiến cho thần sắc Vương Lâm không khỏi trở nên ngưng trọng. Mặc dù hắn không hiểu được toàn bộ chuyện này, nhưng với trí thông minh của hắn cũng nhanh chóng đoán được vài phần. Tại thời điểm mẩu chốt này, Vương lâm không chút do dự, tay phải sắp sửa pha chạm với chiếc chun vàng kia lập tức hướng về phía sau mạnh mẽ co rụt lại tách ra một chút. Nổ cho ta! Nổ! Nổ! Thủy đạo tử thần sắc điên cuồng trong tiếng gào thét phun ra một ngụm máu tươi lên chiếc chun vàng kia. Chiếc chun này chi có hắn mới có thể điều khiển được lúc này hắn khống chế chiếc chun mang theo vẻ dữ tợn và sự oán hận đối với vương lâm gào thét lên trong tiếng gào thét của hắn chiếc chun vốn đã tách ra khỏi nắm tay của vương lâm vẫn chưa có chút hư tổn nào đột nhiên sừng lại kim quang từ bên trong điên cuồng lóe ra một khí tức hủy diệt nhanh chóng tràn ngập khắp không gian. Đột nhiên chi nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa với một khí thế càng ngày càng mạnh ầm ầm truyền ra. Chiếc chun vàng kia lập tức hiện lên vô số vết nứt. Dưới sự tàn phá nhanh chóng của khí tức hủy diệt kia, ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Chiếc chun đến từ viễn cổ tiên vực, có thể kéo dài thời gian cho giới nổi thêm mấy trăm năm trong khoảnh khắc này nổ tung. Thủy đạo tử đã phát điên, tiếng cười điên cuồng của hắn mang theo sự vặn vẹo truyền ra. Ngay khi chiếc chun kia nổ tung, một cơn cuồng phong màu vàng ầm ầm cuốn lên, lao thẳng tới nuốt lấy vương lâm. Chiếc chun này mặc dù yếu ớt, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại cực kỳ khổng lồ. Một khi dung nhập vào trong phong giới đại trận, sức mạnh này đủ để khiến cho trận pháp này thay đổi hình thái khiến cho Trần Pháp sống như một con dao hai lưỡi đối với giới nội càng ngưng tụ hơn, đủ để chống cự thêm trăm nam. Nhưng hiện giờ, sức mạnh này đã bị Thủy Đạo Tử thi triển ra toàn bộ để tấn công Vương Lâm. Nếu sức mạnh này nổ tung, đừng nói là Vương Lâm, mà ngay cả lão già Á Đen tên Chu Đức. Nam tử trung niên vân phong tử, linh động thượng nhân chu cần, còn tất mọi người trong thần tôn toàn bộ cũng đều tử vong. Cả Vân Hải tinh vực này trong thời gian ngắn sẽ trở thành một vùng đất chết, không người nào có thể sống sót. Duy chỉ có chủ nhân của chiếc chun là Thủy đạo tử kia mới có thể trong sự sụp đổ này mà không bị tổn hao một chút nào. Đây chính là sự điên cuồng của Thủy đạo tử. Lấy toàn bộ vân hải để trôn vùi vương lâm Ai dám giết ta Ai có thể giết ta Tiếng cười điên cuồng của thủy đạo tử vang lên rung trời Hắn có tư cách để cười Hắn thân là cao thủ bước thứ ba Không phải là kẻ yếu Mặc dù hắn không tính toán chuẩn xác đến từng bước Nhưng đại khái cũng có kế hoạch Hắn chính là muốn cho nổ tung chiếc chun này Sau khi hủy diệt toàn bộ vân hải, hắn chắc chắn sức mạnh màu vàng này sẽ tấn công phong giới đại trận, thậm chí rất có khả năng sẽ khiến cho phong giới đại trận xuất hiện một sơ hở. Đến lúc đó, hắn có thể nhân cơ hội mà trốn vào thái cổ tinh thần, dựa vào công lao to lớn này mà tiêu sao ở thái cổ. Cơn cuồng phong màu vàng kia ầm vang, mắt thấy sẽ khuyết tán ra. Sắp sửa khiến cho toàn bộ vân hải sụp đổ Giờ phút này trong vân hải tinh vực tất cả những đại lục đều chấn động Sự chấn động này là dấu hiệu tinh vực sắp sửa sụp đổ Sương mù đã tản ra, vô số mánh thú bên trong nhất tề kêu lên rầu rĩ. Chúng có linh tính cảm nhận được một sức mạnh không thể chống cự được đang bộc phát ra một khi sức mạnh này khuếch tán, cho dù thân thể chúng có hùng mạnh hơn cũng ngay lập tức trở thành cho bụi. vô số phàm nhân sinh sống trong khắp vân hải dưới sự chấn động này toàn bộ đều tử vong hoàn toàn. tất cả tu sĩ sắc mặt tái nhợt, giống như đứng trước ngày tận thế đầu óc trống rỗng. những vết đứt dài mấy ngàn vạn trượng âm âm xuất hiện trong vân hải. Ngay cả phong dưới đại trận khổng lồ ở bên dưới tinh không giờ phút này cũng lói linh hào quang từng trận khí tức hỗn tạp tràn ngập, mơ hồ xuất hiện trận linh của phong dưới. Những chuyện này nói thì chậm, nhưng thực tế chi diễn ra trong nháy mắt. Trong thần tông trên tu chân tinh, nam tử áo đỏ từ trong sơn tốc bất ngờ xuất hiện ở sau lưng vương lâm. Hắn bước về phía trước phải sơ lên trực tiếp đặt lên trên cơn cuồng phong đang nổi lên ngập trời. Ngay sau đó, ở phía đối diện, lão già đến từ Thiên Âm tông trong Liên Minh tinh vực cũng đồng thời xuất hiện, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hai tay bấm quyết điên cuồng ấm về phía trước. Chu Bích và Vân Phong tử kia hai người sắc mặt tái nhợt, không để ý tới đối thủ ở bên cạnh nữa. Mà nhất tề la tới, hai tay điên cuồng ấm xuống Muốn ngăn cản sức mạnh này bộc phát ra Linh Động và Chu Cẩn theo thần niệm của Vương Lâm cũng bước tới Sáu cao thủ đồng thời ra tay Muốn ngăn cản cơn cuồng phong đáng sợ này Vô dụng thôi, các ngươi không ngăn được đâu Không ai trong các ngươi có thể ngăn cản được Muốn giết thủy đạo tử ta Lão già chủ nhân phong giới nam đó không làm được Thì càng ngươi lại càng không làm được Thủy đạo tử cười lên điên cuồng, thần sắc lộ ra vé cực kỳ hưng phấn. Vương Lâm, ngươi muốn giết ta, nhưng lại làm liên lụy tới cả Vân Hải. Cho dù ngươi không chết, để ta xem đạo tâm của ngươi có sơ hở hay không. Để ta xem sau này ngươi làm sao mà ở lại dưới nội này? Ngươi chính là tội nhân vạn cổ của dưới nội trong thiên địa. Hơn 10 tu sĩ của Yêu Tông Tu Vi đã đạt tới thiên khán suy kiếp lần lượt hiện ra. Sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lao tới, muốn cống hiến toàn bộ sức lực của mình. Trong thần Tông, những trưởng lão vốn trung thành với Thủy Đạo Tử lúc này cũng đều vội vàng đi tới bất chấp tất cả ngăn cản cơn cuồng phong kia bộc phát ra. Còn có Thái A la nơ lượn trên bầu trời sắc mặt cũng đại biến trong lúc bước tới phát xa tiếng gầm nhẹ, tóc dài bay phất phơ, hai tay hướng về phía trước ấm một cái, gắt gao ngăn chặn cơn cuồng phong này. Trong khoảnh khắc này thiên địa vặn vẻo, những tu sĩ của Phượng Tông cũng nhanh chóng đi tới. Đại tư thượng nhân của dưỡng tông kia sắc mặt âm trầm, ngay khi đi tới lập tức xa nhập vào những người đang chống cự lại cơn cuồng phong. Sau khi đại tư thượng nhân hiện thân, một luồng yêu khí ngập trời ầm ầm tràn ngập thiên địa. Chi thấy ở trên không trung bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này không ngờ là sung nhan của một cổ yêu. Mắt trái của cổ yêu này có chín yêu tinh xoay tròn. Sau khi hiện ra nhanh chóng bay ra khỏi mắt trái chia làm chín hướng vây chặt lấy cơn cuồng phong Nhưng cơn cuồng phong màu vàng này hoàn toàn rất khó khổng chế Mặc dù có nhiều người như vậy đồng thời ra tay Nhưng cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn cơn cuồng phong này trong tiếng ầm ầm càng lúc càng khuyết tán ra Hồng Sam Tử, Vân Hải không xong rồi Lão già của Thi âm Tông ở đối diện với Hồng Sam Tử ra tay cùng với hắn trầm giọng nói. Hồng Sam Tử không mở miệng mà chi cắn răng điên cuồng thúc đẩy bổn nguyên lực chống cử lại sự bành trướng của cơn cuồng phong này. Mọi người trong khi cơn cuồng phong này không ngừng mở rộng cũng liên tục lui về phía sau. Cơn cuồng phong càng ngày càng kịch liệt đã tới mức độ không thể thống chế. Dường như lúc này nếu không rời khỏi Thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nào nữa Vương Lâm nhiên lặng nhìn hết thảy mọi chuyện Hắn tìm Thủy Đạo Tử để báo thù Vốn là chuyện cá nhân Nhưng lúc này đúng như lời Thủy Đạo Tử nói là đát liên lụy đến toàn bộ vân hải Cái giá lớn như vậy cũng khiến cho Vương Lâm trầm mặc. Không nên như thế này Vương Lâm nhìn cơn cuồng phong màu vàng đang nhanh chóng bành trứng kia, sơ tay phản lên điểm lên mi tâm của mình. Thôi thôi, các vị mau lui đi, có thể mang theo mấy người rời khỏi Vân Hải thì mang. Vân, Hải, không xong rồi. Một khi phong giới đại trận mở ra, chiến tranh sẽ bắt đầu. Nhưng tê, nơ, sơ, o, cơ, lúc đó ta phải giết thủy đạo tử này. Hồng Sam từ kia cười thảm, biết là không thể chống cự nổi, đành phải lui về phía sau đi thẳng tới Thủy Đạo Tử. Những người còn lại cũng đều đau khổ nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ hiểu Vân Hải đã không thể cứu được. Rất nhiều tu sĩ của Vân Hải, vô số sinh linh đã không thể cứu được rồi. Từ nay về sau, giới nổi không còn tứ đại tinh vực nữa mà chi còn lại bạc tay phải Vương Lâm. Ngay khi những người này đồng loạt lui về phía sau, đứng trước cơn cuồng phong màu vàng không còn bị một chút sức chống cự yếu ớt nào nữa. Với một tốc độ điên cuồng trong nháy mắt điểm lên mi tâm, ô min tiên điểm thứ hai trên mi tâm của Vương Lâm nhanh chóng lóe lên. Chi thấy dưới sự tàn phá của cơn cuồng phong màu vàng toàn bộ không trung bỗng tối sầm lại, một con u minh thú khổng lồ bất ngờ hiện ra. Con u minh thú này thử người ra. Sau khi xuất hiện ngơ ngác nhìn cơn cuồng phong màu vàng kia, dường như là lo lắng, không biết đây là thứ đồ chơi gì. U minh thú xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của những người ở xung quanh. Trong những ánh mắt kia tràn ngập sự khiếp sợ. Ngay cả thân ảnh Hồng Sam Tử cũng dừng lại, ngước mắt nhìn. Không phải tất cả mọi người đều có lòng dạ và thời gian để chú ý nhất cử nhất động của Vương Lâm, mà họ biết rằng người thu phục được U Minh Thú ở nơi này là có một không hai U Minh Nuốt Vương Lâm vung mạnh song trường trước cơn cuồng phong màu vàng này trong lúc mọi người ăn lui về phía sau quát lên một tiếng kinh thiên. Con vô minh thú kia vẫn còn ngơ ngác, sau khi chớp chớp hai mắt dường như đã hiểu ra, trong lúc thử người liền mở miệng. Ngay khi nó mở miệng ra, trên thân thể nó bất ngờ xuất hiện một u minh hồn khổng lồ. Hồn cầu này rất lớn, đủ để nuốt lấy cả tinh không. Lúc này theo lệnh của vương lâm, hồn khẩu này ngay lập tức mở ra, hướng về phía trước hút một cái. U minh thú cũng vô dụng thôi. Nó có thể nuốt thiên địa, nhưng cũng không thể nuốt được con cuồng phong màu vàng này. Đây là... Thủy đạo tử kia sườn sốt, cười rộ lên. Nhưng tiếng cười của hắn dường như ngay lập tức dừng lại, ánh mắt lộ ra vé hoảng sợ. Trình không chấn động, mặt đất rung rẩy. Cơn cuồng phong màu vàng đang không ngừng bành trướng kia so với cái miệng của U Minh thú này thật sự là quá nhỏ, lúc này bị hút lấy, dưới ánh mắt mọi người đang nhìn chăm chú, chi thấy thiên địa tối sầm lại. Cơn cuồng phong màu vàng này trong tiếng ầm ầm bị U Minh thú nuốt vào trong miệng. Sau khi nuốt xong, Không ngờ nó còn nhấm nháp vài cái, giống như là đang thưởng thức hương vị, rồi lại bắt đầu nhìn vương lâm ngẩn người ra. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kể cả Thủy Đạo Tử đều ngây ra nhìn ảnh tượng này kinh ngạc nhìn U Minh Thú kia. Bọn họ muốn biết tại sao U Minh Thú sau khi nuốt lấy con cuồng phong màu vàng bùng mạnh không thể tưởng tượng này lại có phản ứng như vậy. Ngay cả vương lâm cũng nhìn U minh thú kia Rất lâu, rất lâu sau U minh thú kia vẫn ngẩn ra nhìn vương lâm Nhưng dần dần ánh mắt nó bắt đầu lộ ra vé khó hiểu và hoang mang Dường như có chút không hiểu những người ở trước mặt Không biết tại sao lại nhìn nó Khiến cho nó sợ hãi Thân thể nó run lên Sợ hãi Nó bị hù dọa vé hoang mang trong mắt bị thay thế bởi vẻ hoàng sợ từng trận tiếng gầm nhẹ buồn bực truyền xa sống như lôi đình chấn động thiên tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyệt công từ chuyện được chia sẻ tại website thu quyển chín đỉnh cao vân hải chương một bỏ ngựa ngáng xe Tiếng hô hấp của U Minh Thú càng lúc càng kịch liệt, vẻ sợ hãi trong mắt càng ngày càng đậm. Nó sợ hãi. Cả đời này nó chưa bao giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm vào như vậy. Những ánh mắt này làm cho nó run như cầy xấy. Nó ngẩn người ta, chầm chầm cảm thù vẻ không thích hợp. Dường như ánh mắt của đám người khiến nó sợ hãi này như muốn đem nó xuyên thấu bị làm cho sợ hãi, nó liền gầm lên truyền ra xa, rơi vào tai mọi người dường như là tiếng gầm phấn nộ nhưng trên thực tế tiếng gầm này chỉ đại biểu cho việc nó đã sợ hãi, rất sợ hãi. nếu đổi lại là trước kia thì nó nhất định sẽ lựa chọn việc dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy. nhưng lúc này nó và vương lâm bổn mạng tương liên, dưới cảm nhận của nó. Vương Lâm là người thân nhất, do vậy nó giống như là hải tử bị giỏ, vội vàng chạy về nếp vào lồng ngực cha mẹ. U minh thú khổng lồ này liền vọt về phía Vương Lâm, chi là biểu hiện của nó ngoài Vương Lâm ra, rơi vào mắt người khác đều trở nên vô cùng kinh khủng. Mặc dù họ không hiểu tính tình của con thú này nhưng thấy cảnh nó nuốt cơn lúc màu vàng đáng sợ kia thì trong lòng cũng không khỏi sinh ra sự sợ hãi Nhưng dù lúc này họ thoảng sợ mà đồng loạt lui về phía sau Chẳng qua ánh mắt của vài người nhìn u minh thú cũng đã nổi lên vẻ thâm mộ mà tham lam Loại mảnh thú này nếu lão phu có thể có một con thì có thể khiến thực lực ta tăng mạnh Lão già mặt hắc y đến từ triệu hà tinh vực chu đức sờ phút này liếm liếm môi, nhìn chầm chầm vào ô minh thú. Con ô minh thú này không ngờ có thể nuốt cả cơn nốt màu vàng kia. Chuyện này và lời đồn dường như khác biệt quá lớn. Nếu con thú này có thể trở thành thú của ta, ở bên cạnh ta. Trong mắt vân phong tử cũng nổi lên tia sáng tham lam không thể nhận thấy. Có con thú này bên cạnh, cho dù không phải là tu sĩ bước thứ ba cũng có thể văn danh thiên hạ. Ánh mắt những tu sĩ có đại thần thông còn lại đến từ vượt tông yêu tông nhìn u minh thú ngoài vé hoảng sợ còn lộ ra sự hấp dẫn cuồng nhiệt. Bồn mạng thú, vương lâm này có thể thu phục được con thú này. Sự lựa chọn của chủ nhân phong giới hẳn là không sai rồi. Ánh mắt hồng hổ tử lóe lên, đưa mắt trao đổi với hai lão già tới từ liên minh tinh vực và thi âm tông. Tất cả mọi người đều lui lại phía sau, chỉ có vương lâm là tiến lên nửa bước, tay phải sờ lên nhẹ nhàng đặt lên người u minh thú. Được bàn tay vương lâm vuốt ve, bé sợ hãi trong ánh mắt của u minh thú dần dần biến mất. Ở bên cạnh vương lâm, nó có cảm giác rất ấm áp. Sự sợ hãi cũng tăng đi không ít Thất là sự chấn an truyền ra từ tâm thần vương lâm Lại càng khiến tiếng gầm thép sợ hãi truyền ra từ trong cơ thể nó trầm trầm yếu dần Giống như một con mèo nhỏ đang có cái đầu khổng lồ của nó vào bàn tay vương lâm Chẳng qua cảnh tượng này rơi vào mắt tu sĩ bốn phía Lại trở nên vô cùng kinh khủng Thân thể của U Minh Thú quá lớn cái đầu lại vô cùng khổng lồ vì nó va một cách sù là im ắng nhất thì cũng chẳng khác gì một ngọn núi oanh kích tới rơi vào thân thể vương lâm truyền ra tiếng nổ ầm ầm luồng lực lượng này cực kỳ kinh khủng tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi lực lượng của nó cũng không kém gì một kích của tu sĩ bước thứ ba phải biết rằng lúc trước tại la thiên tinh vực lực va chạm của u minh thú này cũng có thể đánh lui vương lâm Bởi vậy có thể thấy lực lượng của con thú này vô cùng lớn. Tu sĩ bước thứ ba tới từ triệu hà tinh vực, lão già Chu Đức khi thấy cảnh tượng này liền hít sâu một hơi, lập tức bỏ đi ý niệm bắt một con mánh thú như thế này trong đầu, không còn suy nghĩ tới một chút nào nữa. Thân thể lão phu dù là không kém nhưng cũng không được tới mức này. Nếu để con thú này hút yêu làm nũng vài cái thì... Thân thể này chẳng phải là thường xuyên phải đổi sao Nuôi con mánh thú này dồ dàng là khó như nuôi tổ tông vậy Vân phong tử cũng nhèo mắt Hít sâu một hơi trên mặt nở nụ cười kho Lắc đầu thầm nghĩ Con thú này lão phu không nuôi nổi Nếu một ngày nào đó nó cao hứng lên Trong lúc chiến đầu húc mình một cái thì ta Trong mắt Vân Phong tử hiện lên cảnh tượng đáng sợ đó, ra đầu tê dại. Không chi có hai người bọn hắn mà đám tu sĩ vừa rồi còn nổi tham niệm với U Minh Thú. Giờ phút này đều hoảng sợ. Loại hoảng sợ này chẳng khác khi nhìn thấy con thú này thôn phệ cơn lúc màu vàng kia chút nào. U Minh Thú này húc tới cũng khiến người ta khiếp đảm. Ta nếu có con thú này thì mạng không dài rồi Cũng chi có vương lâm này có thân thể mạnh mẽ như vậy mới dám nuôi con thú này Mới dám ưu yếm nó Loại chuyện này quá kinh khủng rồi Sự thật tàn khốc lập tức giập tắt toàn bộ tham niệm của tu sĩ bốn phía Khiến cho đám người này trầm rãi tinh táo lại Dưới sự chấn an của vương lâm U minh thú không còn sợ hãi nữa Chi là ngay cả vương lâm cũng không ngờ tới con thú này sau khi không còn sợ hãi không ngờ lại bộc phát ra một tính chất cổ quái Cái đuôi của nó nhẹ nhàng vung vấy thần sắc lập tức hóa thành dữ tợn Từng trần tím gầm nhẹ truyền ra Chẳng qua lúc này nó lại hướng về phía tu sĩ bốn phía vừa làm nó sợ hãi mà gầm giống Nhất là thần sắc dữ tợn của nó lúc này phối hợp với một loạt tiếng gầm nhẹ khiến cho lúc này dường như chi cần vương lâm ra lệnh một tiếng nó sẽ không do dự lao về phía trước Hoa chương hơn là trên thân thể nó ra đầu vốn bóng loáng lúc này không ngờ lại mọc ra một lượng lông lớn những cái lông này vốn hẳn là rất êm ái nhưng lúc này theo tiếng gầm nhẹ của nó liền dựng thẳng lên toàn bộ lộ ra vẻ uy vũ Trong tiếng gầm nhẹ, ánh mắt U Minh Thú nhìn chầm chầm vào tất cả tu sĩ phía trước, dường như đang trong cơn giận dữ. Bộ dạng này của nó và hình dạng lúc trước đúng là khác nhau một trời một vực, dù là vương lâm cũng không khoi sườn sốt. Nó càng tỏ su thế muốn vọt về phía trước. Nhưng dường như có một sợi dây vô hình khiến nó không lao ra ở lại bên cạnh vương lâm chi có gầm sống càng mãnh liệt hơn. Bộ dáng tức giận của cu minh thú xuất xóa người. Giờ phút này ánh mắt thủy đạo tử vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Hắn thế nào cũng không ngờ nổi tất cả kế hoạch, tất cả ý định đều bị một con cu minh thú này hoàn toàn thay đổi. Trong lúc ánh mắt mọi người đều bị u minh thú đột nhiên biến thành cực kỳ uy vũ ở bên cạnh vương lâm hấp dẫn thân thể thủy đạo tử vội vàng lùi lại phía sau. Ánh mắt vương lâm lói lên. Người khác có thể quên thủy đạo tử này nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ quên. Trong nháy mắt khi thủy đạo tử lùi lại phía sau thân thể vương lâm trực tiếp bước ra nửa bước. Thiên địa âm vang, vương lâm lao thẳng về phía Thủy đạo Tử. Ánh mắt Thủy đạo Tử lộ vé tuyệt vọng, vừa lui lại phía sau hai tay vừa bắt huyết, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này đen kịt sau khi xuất hiện liền có một luồng khí tức âm hàn chẳng ngập tám phương. Nhưng trong nháy mắt khi luồng khí âm hàn này huyết tán ra bên trong đó đột nhiên là có một luồng khí nóng sự cuồn cuộn trào tới. Hàng nhiệt nhanh chóng chuyển đổi, hóa thành một sòng xoái màu tím sấm đánh thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm cất bước tới gần, trong nháy mắt khi gặp sòng xoái này liền sơ nắm tay, đánh thẳng hai quyền tới. Một quyền âm vang kinh thiên động địa. Một quyền ảnh khổng lồ xuất hiện trước người Vương Lâm, ngay lập tức đụng với sòng xoái kia. Tiếng nổ ẩm ầm điên cuồng quét ngang tụng chân tinh này tràn khắp vân hải tinh vực. dòng xoáy màu tím kia vừa mới đụng vào nắm tay hư ảnh của Vương Lâm liền lập tức khiến nắm tay này vang lên những tiếng răng sắc. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, nắm tay này bị một tầng băng bao phủ nhanh chóng tràn ra. Gần như chỉ trong chốc lát, nắm tay hư ảnh của Vương Lâm đã hoàn toàn bị hàn băng bao trùm, giống như là một bức tượng băng vậy trong nháy mắt khi bức tượng băng này hình thành nhiệt độ ẩm giấu trong dòng xoáy kia ầm ầm tỏa ra bởi vì luồng nhiệt độ này rất mạnh liền khiến hàn băng không kịp hóa tan mà vỡ tan thành từng mảnh nổ cho ta thủy đạo tử vừa lui lại phía sau hai mắt đỏ bừng truyền ra tiếng gào điên cuồng tiếng ầm ầm lại vang lên Dầm văng sụp đổ, nhưng ngay trong nháy mắt nó sụp đổ, nắm tay vư ảo của vương lâm lại không hề nổ theo mà hướng về phía trước ầm ầm đánh tới, phá tan mọi ngăn cản, dùng một phương thức hủy diệt lao thẳng về phía thủy đạo tử. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt nắm tay vư ảo của vương lâm đã ầm ầm va chạm với thủy đạo tử. Mặt thủy đạo tử hiện đầy gân xanh trong tiếng gầm thét hai tay dơ về phía trước ngựa ấm một cái, muốn đối kháng với một quyền thư ảo này. Nhưng ngay khi song trưởng của hắn tiếp xúc với nắm tay khổng lồ này, lập tức những tiếng bang bang truyền ra. Chi thấy song trưởng của thủy đạo tử tan nát, huyết nhục bắn tung tóe, ngay cả xương trắng cũng bị đánh cho vỡ tan. Phun một ngụm máu tươi Thủy Đạo Tử cảm nhận được một lực lượng mà hắn không thể chống lại từ trong nắm tay vư ảnh này truyền tới. Song trưởng của hắn trong sự đau đớn hoàn toàn bị đánh nát. Cảnh tượng này giống như bỏ ngựa ngắn xe vậy. Trong nháy mắt khi song trưởng của hắn vỡ tan, nắm tay vư ảnh của Vương Lâm ầm ầm nện lên thân thể của Thủy Đạo Tử. Huyết ngục tung bay trong tiếng kêu thê lương thân thể của Thủy Đạo Tử giống như lời. Vương Lâm nói lúc trước trực tiếp tan nát. Nguyên thần trong khi thân thể tan rã liền thoát ra, mang theo sự sợ hãi ngập trời mà điên cuồng bỏ chạy về phía sau. Vương Lâm đứng giữa không trung hai mắt lạnh lùng. Hắn đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Giờ phút này dù là ai tới ngăn cản đều không thể. Một trận chiến này của hắn và Thủy Đạo tử hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, giờ phút này lại càng thu hút ánh mắt của tất cả tu sĩ ở bốn phía. Trong mắt họ, lúc này vương lâm giống như một vị chiến tiên. Mái tóc bạc tung bay, một thân bạch y vũ động đủ để lại ấn tượng không bao giờ phai mờ trong tâm thần mọi người thủy đạo tử, ngươi nam đó khiến vương lâm ta gần tử vong trước mặt ngươi, ngay cả lực lượng chống trả cũng không có. Ngươi có từng nghĩ là sẽ có một ngày trước mặt vương lâm ta, ngươi giống như chó nhà tan thiên này chăng? Chuyện này chính là nhân quả. Bây giờ ngươi hãy nhận lấy vận mệnh của ngươi đi. Trong mắt vương lâm hiện lên cảnh tượng nam đó, sát khí tràn ngập, bước từng bước về phía trước. Ngươi không thể giết ta Ta là trường lão của thần Tông Ta là tu sĩ bước thứ ba của vân hải tinh vực Ta là ngô bộ của chủ nhân phong giới Ngươi không thể giết ta Ta có thể vì giới nội lập công Ta biết tin tức của giới ngoại Ngươi buôn tha cho ta Ta nguyện ý trở thành ngô bộ của ngươi Ta nguyện trở thành ngô bộ của ngươi Ngươi đừng giết ta thủy đạo tử sù là có tu vi bước thứ ba nhưng tâm tính là cực kỳ kém cỏi giờ phút này trong lúc nguy cơ sinh tử hắn bất chấp mặt mũi vừa lui lại vừa thấp giọng gào thét tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audi chuyện chấm đỉnh cao vân hải Chương 1515. Phong Tôn. U Minh thú kia toàn thân lông mao dựng đứng, gầm thét liên tục, nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ phía trước, bộ dáng dường như là hận không thể lao ra. Phản ứng của nó rất chậm, dường như không phát hiện ra Vương Lâm đột nhiên rời đi, vẫn còn đang gầm thét, vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Chẳng qua dần dần nó mơ hồ nghe được những tiếng âm vang Trong mơ hồ, nó phát hiện ra có chút không thích hợp. Làm sao đám tu sĩ kia là không nhìn về mình nữa mà lại nhìn về phía sau mình. Nhất là khi tiếng nói của vương lâm vang lên chậm rãi truyền vào tai nó, khiến cho u minh thú này thử người ra theo tiềm thức quay đầu lại nhìn một cái. Cứ như vậy, nó chậm rãi quay đầu, ngơ ngắc nhìn phía sau trống trơn. Xứng sờ nhìn vương lâm đã cách xa mình Giờ đang hướng về phía thủy đạo tử mà bước tới Sau phút chốc ngây ngẩn đồng tử trong hai mắt U minh thú co rụt lại Vốn nó còn đang truyền ra tiếng sống giận Lúc này tiếng sống giận lại càng kịch liệt hơn Chẳng qua tiếng sống này và tiếng sống lúc này hoàn toàn bất đồng Tiếng sống này là do bị giọt mà phát ra Lông tóc toàn thân nó vốn giữ thẳng lúc này lập tức mềm lại Ánh mắt lộ vẻ sợ hãi Thân thể run rẩy vội vàng lui lại phía sau Thậm chí trong tiếng gầm sợ hãi Nó còn nghe được tiếng trái tim đang đập thình thịch Rõ ràng lần này nó đã bị dọa cho kinh khiếp Không để ý tất cả mà nhằm về phía sau Vương lâm la tới ánh mắt lộ vé sợ hãi và tuổi thân vô cùng nhất là khi nghĩ tới vừa rồi mình ở có chủ nhân ở phía sau, không ngờ lại dám sống giận đối với đám tu sĩ khiến nó sợ hãi này trong lòng u minh thú run lên. Khiếp sợ không thôi. Vương Lâm cất bước nhanh chóng lao tới Thủy đạo tử, tốc độ cực hay y chi thoáng đã tới bên người Thủy đạo tử, tay phải nắm huyền, không có bất cứ huyền ảo tư ảo nào xuất hiện nữa mà trực tiếp đấm tới Một quyền này là ta đánh thay cho chủ nhân phong giới. Thần sắc vương lâm dữ tợn, lời nói bình tĩnh trong nháy mắt khi tới gần thủy đạo tử liền đánh ra một quyền trực tiếp đánh lên nguyên thần của thủy đạo tử. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên vang lên. Nguyên thần của thủy đạo tử phun ra một ngụm nguyên thần khí trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm, vội vàng lui lại phía sau trong mắt lộ vé tuyệt vọng. Ngươi không thể giết ta, ta là tô sĩ bước thứ ba Không đợi hắn nói xong, Vương Lâm lại tới gần một lần nữa Tiếp tục đám tới một quyền Một quyền này là vì Lý Thiến Mai Tiếng nói của Vương Lâm bình thản tới đáng sợ Một tiếng nổ ầm ầm vang lên Hai chân nguyên thần của Thủy Đạo Tử liền lập tức vỡ nát Hóa thành một lượng lớn nguyên lực tỏa ra bốn phương Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên Ánh mắt tuyệt vọng của thủy đạo tử lộ ra vé điên cuồng Nhưng trước mặt vương lâm thì vé điên cuồng này cũng không có tác dụng gì Ta là nô bộc của chủ nhân phong giới Ngươi nếu nhận ta là nô bộc thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều Đừng giết ta Thần sắc vương lâm lạnh lùng Lại cất bước đi tới ầm ầm đánh xa huyền thứ ba Một quyền này là vì tu Sĩ Vân Hải Tinh vực, vì những người của Quy Nguyên Tông mới vừa muốn giết. Vương Lâm cắn răng tay phải đánh lên ngực Thủy Đạo Tử. Nguyên thần của Thủy Đạo Tử đã bị chấn động tới mức lờ mờ, nhìn lại gần như trong suốt, giống như sắp tiêu tán trong thiên địa rồi. Một quyền này là vì cơn lúc màu vàng vừa rồi của ngươi. Vương Lâm giống dần đánh ra huyền thứ tư. Thân thể thủy đạo tử bị cuốn đi cánh tay trái của nguyên thần ầm ầm nổ tung Một quyền này là vì vương lâm ta Tay phải vương lâm trong tiếng gầm nhẹ liền sơ lên Giống như bắt cả nhật nguyệt tinh thần bắt cả tinh không oanh kích tới Tiếng ầm vang kinh thiên truyền tới Dưới một quyền này của vương lâm tay phải hắn trực Tiếp phá tan nguyên thần của Thủy Đạo Tử, xuyên qua ngực hắn tạo thành một lỗ thủng lớn. Hai mắt Thủy Đạo Tử tan ra, dưới một quyền này bị tung đi rất xa. Đau đớn kéo tới khiến hắn trong nháy mắt tinh táo. Một quyền này, không vì gì cả, chi vì muốn giết ngươi. Vương Lâm nghĩ không ra gì nữa, tay phải nắm thành quyền đánh thẳng tới nguyên thần còn sót lại của Thủy Đạo Tử. Trong lúc có chút thanh tinh sau cùng thủy đạo tử sống lên quân bài cuối cùng của hắn. Ta và một băng mi tính mạng tương liên. Ngươi giết ta chính là giết nàng. Nàng ta là nữ nhân của ngươi. Ngươi giết sao? Giết đi. Thủy đạo tử điên cuồng ngửa mặt lên trời sống to tiếng nói âm vang truyền khắp thiên địa truyền vào trong tâm thần vương lâm. Âm một tiếng. Một quyền giết người này của Vương Lâm Dừng lại phía trước Thủy Đạo Tử Ba Tất Tâm thần Thủy Đạo Tử Chấn động Ngước nhìn nắm tay đã dừng lại phía trước của Vương Lâm Vé mặt giữ tợn vô cùng cười điên cuồng nói Thế nào lại không giết Giết đi Tới giết ta đi Giết ta một băng mi sẽ chết Lão Phu sớm đã chuẩn bị rồi Một băng mi kia không hiểu gì hết Lão Phu khôi phục tu vi cho nàng, tặng nàng đan dược chính là muốn làm cho mệnh hồn của nàng và ta liên kết. Chiếc chuông màu vàng kia đắt là cái gì? Nàng ta mới chính là hộ thân phù của Lão Phu. Thủy đạo tử cười vang cánh tay phải còn sót lại vung lên. Thiên địa đột nhiên vặn vẹo, ấm ấm biến àng ra một cảnh tượng. Trong mảnh biến àng vặn vẹo kia không ngờ lại xuất hiện một đại trận. Trong trận pháp, một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Hai mắt nàng nhắm nghiền trên y phục màu trắng nhuốm đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt nàng tái nhợt, giờ phút này hình như nàng đã có phát hiện ra. Lông mi nàng run rẩy mở ra, nhìn về phía trước, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu qua mảnh thiên địa vặn vẹo kia, nhìn về phía vương lâm. Dần dần khuôn mặt nàng lộ ra nụ cười. Chi là nụ cười này cũng lộ ra tự ý. Ta biết ngươi vẫn rất hận ta. Ta biết trong lòng ngươi vẫn đau đớn. Ta biết Liễu Mi có lỗi với ngươi. Liễu Mi là ta, ta chính là Liễu Mi. Những năm gần đây thân thể ta ngày càng suy yếu. Dần dần ta đã quên bản thân mình là một băng mi. Ta biết Ta muốn trở thành liễu mi Ta biết chúng ta không có kết quả gì Nguyên nhân chính là do sự tồn tại của Bình Nhi Chúng ta chi có thể trở thành người xa lạ mà quen thuộc Ta biết Ta biết Đan dược nọ vốn ta cũng không dùng Chi là ta mệt mỏi rồi Côn tư bị hủy diệt Quê quán bị tàn phá Chi còn lại mình ta Ta không chịu nổi nữa rồi Cho dù tu vi có khôi phục thì đắt sao. Cho dù có trở lại làm thánh nữ thì đắt sao. Ta muốn nhìn thấy hài tử của ta. Nhưng ta lại không làm được. Giữa ta và ngươi có nghiện duyên. Trong lòng ngươi vẫn luôn tồn tại một vết thương. Ngươi không nói ta cũng biết. Có thể dùng cách này chết trong tay ngươi. Ta không oán hẳn chút nào. Đây là do ta nở ngươi nợ Bình Nhi, ta nợ nó rất nhiều, rất nhiều. Ta không phải là một người mẹ tốt. Nếu có ngày Bình Nhi thức tỉnh, phi vọng ngươi có thể nói với hắn, Lý Mộ Uyển mới là mẫu thân của hắn. Ta muốn lấy cái chết của ta để giải thoát cướp mất hai ngàn năm nay với ngươi. Ta muốn được giải thoát. Đôi hàng nước mắt trong suốt chảy xuống trên khuôn mặt một băng mi, rơi xuống quần áo nàng. Dung nhập vào trong vết máu tươi khiến người khác nhìn phải giật mình kia, khiến to vết máu tươi dường như trở lên mơ hồ. Nàng nhắm hai mắt lại, sơ tay phải lên, hướng về phía mi tâm mình đột nhiên ấm một cái. Thủy đạo từ kia sườn sốt. Trong giờ khắc này hắn tựa hồ còn để ý tới sinh tử của một băng mi hơn cả vương lâm. Vương lâm trầm mặt trong nháy mắt Khi tay phải một băng mi dơ lên Muốn tử vấn thì ánh mắt hắn bừng sáng Tay phải dừng lại trước thủy đạo tử ba tớ Không chút do dự trực tiếp đánh tới Cùng lúc này cánh tay trái hắn cũng dơ lên Một ngón tay hắn điểm vào một băng mi Trong thiên địa hư ảnh kia Một lời định thân Tay phải một băng mi đang dơ lên liền dừng lại Tiếng ấm vang kinh thiên vọng ra Một luồng lực lượng điên cuồng không cách nào hình sung nổi tràn vào trong nguyên thần đã bị tàn phá của Thủy Đạo Tử, trong nháy mắt đánh tan cánh tay phải của hắn, đồng thời chui vào trong đầu nguyên thần của Thủy Đạo Tử, ầm ầm bóp nát linh hồn hắn, hóa thành một tiếng kêu thảm thiết. Thủy Đạo Tử, nô bộc của chủ nhân phong giới, đại trưởng lão của thần Tôn Tu Sĩ bước thứ ba của Vân Hải Tinh vượt đã chết. Trong nháy mắt khi hắn tử vong, một loạt khẩu quyết phức từ trong miệng vương lâm truyền ra. Khẩu quyết này ít người nghe hiểu được chi có cửu tinh cổ yêu của Phường Tông lúc này đang mơ hồ tán đi trong tích tắc liền biến sắc. Đạo cổ hóa mệnh thuật Đây là đạo cổ hóa mệnh thuật. Nghe đồn cổ tộc tổ, tổ tiên cả đời chi thi triển được ba lần hóa mệnh thuật này. Đạo cổ hóa mệnh thuật là do vương lâm biết được từ truyền thừa trong vùng đất cổ mộ. Thuật này đối với lý mộ uyển vô dụng nhưng trong giờ phút này lại có thể đem toàn bộ sinh cơ của Thủy đạo tử nhanh chóng chuyển cho một văn mi vốn có sự liên hệ với hắn. Hắn bóp nát hồn phách của Thủy đạo tử nhưng lại bảo lưu lại sinh cơ. Đây chính là điểm mấu chốt nhất. Vương Lâm không hủy diệt toàn bộ mà để lại cho một băng mi phần tính mạng và sinh cơ mà Thủy Đạo Tử liên kết với nàng. Nếu đổi lại là năm đó, chuyện này Vương Lâm không làm được. Nhưng hôm nay hắn đã có thể thực hiện. Thân thể một băng mi bị đỉnh thân thuật chế chủ lúc này chấn động. Toàn bộ sinh cơ của thủy đạo tử trong phút chốc dùng một loại phương thức đặc thù dung nhập vào cơ thể nàng, tiến hành một loại dung hợp dược gì. Ngươi không nợ bình nhi cũng không nợ ta. Vương Lâm nhìn thật sâu một văn mi trong vùng thiên địa vặn vẹo kia, tay phải vung linh, giải định thân thuật. Cùng lúc này, U Minh Vũ mang theo sự sợ hãi và tuổi thân vội vàng chạy tới, một lần nữa đứng bên cạnh Vương Lâm. Vẻ tủi thân trong mắt nó rất dày đặc Giống như oán giận vương lâm vừa rồi Vì sao lại đột nhiên rời đi hại nó lúc này nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi Sau khi tới bên cạnh vương lâm U minh thú này hình như lại tìm lại được sự tin tưởng Lại truyền ra tiếng sống giận Lông mao lại một lần nữa dự đứng lên Lộ vẻ rất uy vũ Nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ phía trước Thần sắc lộ vẻ dữ tợn Dường như chi cần vương lâm phất tay nó sẽ vọt lên Chẳng qua lần này nó ngoài việc sống dẫn xa thì còn thinh thoảng lại liếc nhìn vương lâm Nếu vương lâm lui lại phía sau nó sẽ không do dự lập tức lui lại Chuyện lúc trước hiện nhiên đã cho nó một bài học lớn khiến nó nhớ tới bây giờ Nhất là nghĩ tới chuyện mình không hề phát hiện ra vương lâm đã rời đi vẫn đứng đó sống giận tâm thần nó sôi lên dưới sự tức giận và xấu hổ gầm thét lại càng kịch liệt những tiếng gầm nhẹ truyền xa trước sự tử vong của thủy đạo tử xâm nhập vào đám tu sĩ bốn phía đang trầm mặt tu sĩ yêu tông tham kiến phong tôn đám người yêu tông sau khi trầm mặt một lát liền dưới sự gian xác của tôn chủ đồng thời phái một cái tu sĩ thần tôn tham kiến phong tôn Người của thần Tôn cũng đã nhìn thấy tất cả Giờ phút này tâm trạng phức tạp ôn quyền hướng về phía Vương Lâm tu Tôn Vân Hải tham kiến phong Tôn Tu sĩ Thủ Tôn cũng theo sau đại sư thượng nhân ôn quyền với Vương Lâm Tu sĩ Vân Hải tham kiến phong Tôn Càng nhiều tiếng nói từ bốn phương tám hướng đồng loạt vang lên Đông đảo Tu sĩ đều tiến lên ra mắt Vương Lâm Tiên nhị Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org quyển 9 đỉnh Cao Vân Hải Chương 1516 Một trận chiến nhập giới Tiếng nói như sóng truyền khắp tu chân tinh của thần Tông càng lúc càng lớn Cuối cùng ầm ầm chấn động cả thiên địa Vương Lâm nhìn đám tu sĩ trước mắt thần sắc bình tĩnh. Từ một khắc sau khi hắn trở về, Vương Lâm đã biết mình nếu đã đạt được truyền thừa của chủ nhân phong giới thì nhất định sẽ được tiếp tục truyền tới đời sau. Nhất là khi hắn cảm nhận được vinh quang của Vân Hải Tinh vực, giờ phút này liền trầm mặt, hướng về phía mọi người ôn quyền. Linh động thượng nhân và Chu Cẩn trở lại phía sau Vương Lâm, nhìn bóng lưng hắn. Thần sắc Chu Cần lúc này rất phức tạp, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn không ngờ nổi thân phận vương lâm này trong giới nổi lại tôn quý như thế. Phong Tôn Linh Động Thượng Nhân là người có tư tưởng đơn giản nhất. Hắn là người vương lâm dựa vào thực lực bản thân luyện hóa, đã trở thành thân căn cố đế, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước. Chu Đức ở Triệu Hà Tinh vực tham kiến Phong Tôn lão già mặt hắc y cười khổ hướng về phía vương lâm vẫy một cái vân phong tử ở triệu hà tinh vượt tham kiến phong tôn việc đắc tội trước đây chỉ là hiểu nhầm xin phong tôn chớ để ý nam tử kia cũng cười khổ ung quyền nói lão phu hồng sam tử năm đó có ước định với chủ nhân phong giới hôm nay ngươi chết gã ngô bộc kia thể hiện uy thế của vân hải tinh vực Xứng đáng là chủ nhân phong giới đời tiếp theo Nhưng lúc này giới ngoại sắp xâm lấn Lấy lực lượng của giới nội chúng ta rất khó chống cự Nhưng không thể không đánh Bên cạnh ngươi có hai tu sĩ bước thứ ba Hơn nữa tu vi của bản thân ngươi cũng không kém Nhưng như thế còn không đủ Ngươi vốn là chủ nhân phong giới Nên chuẩn bị tốt cùng lão phu cùng cả giới nội chuẩn bị chết trận Ánh mắt hồng sam tử như điện, nhìn về phía vương lâm trên người lộ ra một luồng uy ác có thể so với lam mộng đạo tôn. Vương lâm trầm mặt chỉ trong chốc lát rồi gật đầu. Lão phu nam vân tử, xin nói tiếp. Ngươi cũng là tu sĩ côn hư. Lão phu lúc trước nghe hồng sam tử truyền âm, ngươi đã từng đi giới ngoại. Thực lực giới ngoại lúc này như thế nào? Lão già vư ào đến từ thi âm tôm chầm rãi mở miệng Thời gian chậm rãi trôi qua Tu sĩ bên trong thần tôm dần dần tàn đi Cả vân hải tinh vực lại một lần nữa chìm đắm trong không khí khẩn trương chuẩn bị cho chiến tranh Hồng Sam Tử cùng với Nam Vân Tử sau khi nghe Vương Lâm nói lại mọi chuyện thì đều trở nên trầm mặt Ánh mắt lộ vẻ lo lắng Sự mạnh mẽ của giới ngoại còn hơn sự dự đoán của bọn họ vài phần Vây thốn hai thái tử Hủ Tôn còn có giải hoang thượng nhân Việc này ngươi đã lập công lớn rồi Nếu không thì trận chiến này sợ rằng càng gian nan hơn nữa Hồng Sam tử thở dài U Minh Thú này có hơi khác biệt so với trí nhớ của Lão Phu Hơn lúc màu vàng bị nó nuốt kia, hy vọng ngươi nên quan sát một chút. cái chun màu vàng đó hiển nhiên là do viễn cổ tiên vực đưa tới để chuẩn bị cho chiến tranh nhưng bị thủy đạo tử hủy triệt đi. còn chuyện mà lỗ thu tử nói về thất thải giới lần trước, việc đó cũng cần lập tức xử lý. thất thải giới ở liên minh tinh vực thì ngươi đã chủ động yêu cầu, vậy thì thôi đi. Những nơi khác thì đám người Lão Phu sẽ liên hợp thần thức để tìm kiếm cẩn thận, phá hủy toàn bộ Thần sắc Nam Vân Tử trầm trọng, trầm rãi mở miệng Về phần Thái A-La, phong ấm của ngươi tạm thời chỉ có thể giải khai một nửa Đợi tới khi cuộc chiến với giới ngoại chấm dứt mới có thể giải một nửa còn lại Ánh mắt Hồng Sam Tử rơi lên người Thái A-La để chân trần cái a là những mày trầm mặt một lát rồi gật đầu vương lâm hướng về phía mọi người ôn quyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua một băng mi đang ngồi trong thiên địa hư ảo thu hồi ánh mắt mang theo u minh thú và hai người linh động tự nhiên chu cần cáo từ rời đi vừa cất bước ở trong thần tôn này vương lâm không hề dừng lại xoay mười từng bước bước đi Nhưng trong tích tắc khi hắn rời đi, một đạo thần niệm được hắn truyền ra phủ khắp thiên địa Thần Tông là do chủ nhân phong giới sáng lập ra Ta chính là chủ nhân phong giới đời này, lệnh cho người của thần Tông nghe theo mệnh lệnh của một băng mi Cho một băng mi trở thành Tông chủ của thần Tông Tu sĩ Vi Nguyên Tông dung nhập thần Tông Xin tuân theo chỉ ý của chủ nhân phong giới Tất cả tu sĩ thần tông đồng loạt nói Bên trong vân hải tinh vực, sương mù tản đi dần dần lại hiện ra một lần nữa Nhưng không còn dày đặc như trong dĩ vãng, không thể che lấp lấn áp được tinh không Cơn sóng gợn màu vàng kia tràn qua đã khiến cho phong giới đại trận vốn ẩm giấu giờ hiện ra Trận pháp này hiện lên rõ ràng trong mắt của tu sĩ trong tinh không Thân thể Vương Lâm xuất hiện trong kinh không im lặng đi về phía trước. Thiết thủy đạo tử xong, chuyện quan trọng nhất trong lòng hắn lúc này là hắn phải về nhà. Nhìn về phương hướng Vây Hương, vẻ mặt Vương Lâm trầm rãi trở nên nhu hòa. Dù là La Thiên Tinh vực, Vân Hải Tinh vực cũng không chính thức là quê hương hắn. Chỉ có một nơi đó chính là Côn Tư Tinh vực. Thanh thủy sư huynh, Năm đó ta không có thực lực đi cứu ngươi. hôm nay ta tới rồi đây. Vương Lâm tiến về phía trước, đi thẳng tới Côn Tư Tinh Vực. Nhưng đúng vào lúc này, cả Vân Hải Tinh Vực đột nhiên xuất hiện biến cố kinh thiên. Bên ngoài phong giới đại trận, mấy bộ tộc còn lại của Nguyệt Phệ Tộc thuộc Thái Cổ Tinh đều có những đạo kiếm quang gào thét, phá vỡ dư không, dùng tốc độ cực nhanh lao vào trong Phệ Nguyệt Tộc kiếm quang kia chưa tới gần thì đã có những tiếng nổ ầm ầm vang lên khiến cho tộc nhân của cả mấy bộ lạc cả phệ nguyệt tộc này đều nghe thấy cả. trong khi bọn họ ngẩng đầu lên kiếm quang kia chợt lói lên tuôn ra ánh sáng phảng trượng bao phủ tám phương. một giọng nói già nua trầm rãi vang lên khắp thiên địa. trưởng tôn hội ban chiếu cho phệ nguyệt tộc. Dùng toàn bộ lực lượng của tộc đánh vào vào phía đông của phong giới đại trận Tất cả tu sĩ của phệ nguyệt tộc nghe vậy tâm thần đều chấn động Sau thời gian trầm mặt ngắn ngủi liền gầm lên một tiếng kinh thiên toàn tộc bắt đầu khởi động Bọn họ đã đợi ngày này từ rất lâu rồi Thái cổ tinh thần Hồn thiên tộc Tinh vực của tộc này trong tích tắc cũng có kiếm quang gào thét lao tới dọn nói xà nu lại vang lên chiếu của trưởng tôn hội hồn thiên tộc tập hợp người đánh trận đầu tiên nhập giới chiếu của trưởng tôn hội thái tình tộc bày trận đánh trận đầu tiên nhập giới chiếu của trưởng tôn hội lực lượng còn lại của hỏa thệ tộc bày trận ở phía đông chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên nhập giới chiếu của trưởng tôn hội long ma tộc bày trận ở phía đông chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên nhập giới Đồng thời vào lúc này, hơn 10 bộ tộc thái cổ tinh thần đều nhận được chiếu lệnh của trưởng tôn hội đồng loạt xa quân. Lão Phu là phó hội trưởng trưởng tôn hội, đông địch tử, chủ trì trận chiến nhập giới đầu tiên. Lão Phu nam chiếu thượng nhân cùng đông địch tử chủ trì trận chiến nhập giới đầu tiên này. Vân là đại ti của trưởng tôn hội vì đại chiến. Ba tiếng nói cuối cùng này vang vọng trong thái cổ tinh thần. Rơi vào trong tay một một người dân Thái Cổ tinh thần khiến cho bọn họ trong phút chốc tràn ngập chiến ý. giết thẳng và giới nội, giết hết tất cả sinh linh còn sống, một tấc cây có cũng không để lại. Khiến cho những con kiến hôi trong giới nội biết cụi nghiêm thiên đạo Thái Cổ của chúng ta. Khiến cho tu sĩ hôi thối trong giới nội biết ý chí của Thái Cổ chúng ta. Tu sĩ hôi thối trong giới nội cực kỳ hung tàn. Là thứ dân cư không thể giáo hóa được Dân cư thái cổ tinh thần chúng ta phải dùng dết chóc để điểm hóa Để khiến chúng hiểu ra chân đạo Dết vào giới nội Dết sạch đám tu sĩ hôi thối kia Cướp đi tất cả bảo vật Sau cuộc chiến này pháp bảo đan dược lô đỉnh đều thuộc về người cướp được Mở lại thái cổ tinh thần bảng lưu danh muôn thùa Một ngàn người đứng đầu có thể có được cơ duyên từ viễn cổ tiên vực Một trăm người đứng đầu có thể trở thành đệ tử của tiên phi Mười người đứng đầu có thể nắm quyền một sới Ba người đứng đầu nếu là tu sĩ bước thứ ba liền ban cho mười phần đạo linh tam phẩm Nếu không phải bước thứ ba thì sẽ được trở thành đệ tử của trưởng tôn Người đứng đầu trong cuộc chiến cuối cùng tại thái cổ tinh thần bảng sẽ được trở thành đạo lữ song tu với tiên phi Từ nay về sau chính là tiên tôn Từng đạo thần niệm điên cuồng quanh quẩn trong thái cổ tinh thần, hoàn toàn kích thích chiến ý tàn nhẫn của cả thái cổ tinh thần Những tiếng gầm thép từ các bộ lạc truyền ra, hòa hợp làm một chấn động cả thái cổ tinh thần đối với các bộ lạc trong Thái cổ tinh thần chiến tranh chỉ vì một lý do đó là đoạt cướp đoạt hết thảy những vật mà bọn chúng muốn cướp đoạt hết thảy nữ tu lô đỉnh đoạt đoạt đoạt đám tu sĩ hôi thối dưới nổi có một người tên gọi Vương Lâm người này dùng thủ đoạn hèn hạ giết toàn tiệm lôi tộc diệt một bộ phận phế nguyện tộc lại tàn sát vô số dân cư giới ngoài ta Sau khi thái cổ tinh thần bảng mở ra đồng thời mở ra tất sát bảng của giới ngoại Người này tạm thời nằm trên bảng Ai có thể giết hắn được coi là đã giết được một vạn tu sĩ giới nội Xíp xíp xíp xíp Tiếng hô tràn ngập giới ngoại Bên ngoài khu vực phía đông phong giới đại trận 13 bộ tộc đánh trận đầu tiên đã ập hợp Gần 9 vạn tu sĩ giày đặng liếc mắt đã thấy vô số con người đám tu sĩ này hai mắt lộ vẻ hưng phấn lộ vẻ tàn nhẫn khát máu bình chầm chầm vào phong giới đại trận chỉ chờ đại trận mở ra sẽ nhảy vọt vào trên mi tâm của mỗi người đều có ấm ý dưới sát khí tàn nhẫn này một luồng khí tức giựt gì không người nào phát hiện tràn ngập nơi này dưới khí tức này nhiệt huyết chín vạn tu sĩ sôi trào sần sần trở nên điên cuồng. Bọn họ giống như những con mãnh thú đói khát lâu ngày, giờ phút này muốn cắn nuốt mọi vật. Tại một tiệc rượu trong tinh không xa xa có bốn người đang phiêu phù. Người tổ chức là một lão già mặc hắc bào, hai mắt hơi thế mờ, mơ hồ nói lên. Ấm ký ở mi tâm của hắn là một con rắn màu đen. Đông địch tử Dù không phải là một trong ngũ tôn nhưng tu vi của người này cũng đã đạt tới không quyền sơ kỳ. Bên cạnh hắn là một người thanh niên. Hình dáng người này rất thanh tú nhưng đôi mắt lại dài nhỏ, nheo lại trông như hai cái khe, lộ ra hàn quang dày đặc. Bên ngoài thân thể hắn còn có một tầng xương mù dày đặc, khiến cho người này thoạt nhìn rất dụng dị. Ấm ký ở mi tâm của hắn là một đám sương mù màu đen đang quay cuồng. Nam Chiếu Thượng Nhân Trong thái cổ tinh thần, dù không có được tu vi như Đại hoang Thượng Nhân, mới chỉ là không linh sơ kỳ nhưng độc công của hắn lại nổi danh ngang với Đại hoang Thượng Nhân. Hai người bên cạnh là Lão Tổ Hỏa tước tục sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn nhìn chầm chầm vào phong giới đại trận Đôi mắt lộ sát khí điên cuồng Ở phía trước ba người còn có một nữ tử mặt vân xa mở ngoạ tròn lơ đóng ngoạ tròn Nữ tử này quý đầu, mái tóc mượt mà rủ xuống Người này chính là Vân Lạc Đại Ti Lúc này đôi tay nàng đang nhanh chóng bắt quyết Dường như đang tính toán điều gì đôi mắt lộ vẻ lo lắng Mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn Áo diệt bằng nhiễu. Lần này phải cảm tạ vân lạc đại ti đã tính xa giới nội đã tìm được thất thải giới mà trưởng tôn đã bố trí. Nhưng những con kiến hôi trong giới nội sao có thể biết được chi tiết bố cục của trưởng tôn đại nhân được chứ? Khói miệng đông địch tử lộ nụ cười lạnh. Mục đích cuộc chiến này không phải để giết người mà là để bố trí truyền tống trận. Điểm này xin các hạ nhớ kỹ. Mặt khác. Vương lâm kia cũng phải nhanh chóng xếp chết tuyệt không để hắn trốn thoát Vân lạc đại ti ngước lên, lộ ra cái cổ tuyệt mỹ trầm rãi mở miệng Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, thuyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyền 9, đỉnh cao Vân Hải, chương 1517 Phá trận. Thần sắc Đông Điệt Tử như thường cười ha hà nhưng trong lòng lại không đồng ý với những lời này. Ánh mắt hắn nhìn về phía đại quân chín vạn tu sĩ Thái cổ, tinh thần cảm thụ lùn khí thế tàn bạo và sát khí điên cuồng của bọn họ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ánh nhẫn. Lòng dạ đàn bà mà thôi. Đó chính là sát khí của binh sĩ đã bốc lên tận trời. Há có thể bảo họ không chém xếp, về phần tu sĩ vương lâm kia nhiều nhất cũng chỉ có tu vi thiên nhân suy kiếp chẳng qua vận khí tốt một chút nên mới làm được một số chuyện mà thôi. Xếp người này thật sự quá dễ dàng đâu có phải chuyện gì to tát chứ. Trận chiến đầu tiên này chính là để xếp người cướp vật, bố trí chuyện tống trận là thứ hay, cuối cùng thuận tay xếp vương lâm mà thôi. Ngay khi trong đầu đông địch tử đang có những ý niệm này đột nhiên thần sắc hắn thay đổi, nhìn về phía xa xa. Cùng lúc đó, Nam Chiếu Thượng Nhân, Lão Tổ Hỏa Tước Tộc và cả Vân Lạc Đại Ti đều đồng thời nhìn về phía tinh không xa xa. Một luồng uy áp minh mông từ trong tinh không ầm ầm tràn tới, áp chế tiếng gầm thét cuồng bạo của chín vạn tu sĩ bên ngoài trận Pháp. Tiếng ấm vang này tràn tới cuối cùng ngưng tù ánh mắt của toàn bộ tu sĩ nơi này. Chợt thấy trong tinh không có một tòa lầu cắt màu đen khổng lồ xuất hiện. Tòa lầu cắt này quá lớn, giống như một tu chân tinh vậy. Bốn xung quanh còn tràn ngập sương mù vô tận, khiến cho người ta nhìn lại mà cảm thấy mơ hồ. Mơ hồ có thể nhìn thấy bốn phía quanh lầu cắt lơ lửng mấy ngàn tu sĩ đám tu sĩ này đều mặc hắc y, ấn ký trên mi tâm đều giống nhau, là một thanh kiếm màu đen. Mỗi một tu sĩ mặc hắc y đều tỏ ra khí tức lạnh băng tới cực điểm, thần sắc bọn họ lạnh lùng, lơ lửng bên ngoài lầu các màu đen kia tiến theo nó về phía trước, một luồng sát khí lạnh băng bao phủ tinh không, là thì kiếm tộc là tu sĩ hộ điện của thiên phạt, điện của trưởng tôn hội thì kiếm tộc. Nghe đồn mỗi một tu sĩ trong thị kiếm tộc này đều có tu vi cực kỳ kinh khủng, tu hành phá hồn nhất kiếm, uy lực kinh người. Thì kiếm tộc ở đây, như vậy đại điện này chính là thiên phạt điện của trưởng tôn hội rồi. Không ngờ được trận chiến đầu tiên mà trưởng tôn hội đã cho một trong tứ điện ra mặt. Tòa lầu các khổng lồ màu đen kia chậm rãi bay tới gần uy áp truyền ra càng nhiều bao phủ bốn phương tám hướng, khiến chín vạn tu sĩ kia đều phải đồng thời vái một cái. Chúng ta xin tham kiến thiên phạt điện. Tiếng nói của chín vạn tu sĩ chào dâng như sóng. Bên ngoài phong giới đại trận tòa lầu các khổng lồ này chậm rãi dừng lại. Tu sĩ mặt y H.I.4 phía vẫn lạnh lùng không nhúc nhích như trước. Tuân theo mệnh lệnh của trưởng tôn hội, Lão Phu tới đây đốt chiến. Một tiếng nói tang thương hỗn tạp từ trong lầu các màu chậm rãi đen truyền ra. Tiếng nói này còn lộ ra một luồng uy áp khiến tiếng nói của chín vạn tu sĩ đều bị áp chế. Hiện tại Lão Phu sẽ mở phong dưới đại trận này ra. Chiến tranh bắt đầu. Tiếng nói già nua kia lại truyền tới, dường như còn kèm theo một tiếng thở dài ngay sau đó, một luồng sáng màu đen từ trong lầu các lõi lên, lao thẳng vào tinh không. Đây là một thanh kiếm, một thanh kiếm trong suốt, kiếm dài bảy thước, rộng chừng tam tấc, toàn thân trong suốt, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trên thân kiếm này còn tràn ngập lực lượng hương hỏa, khiến cho bên ngoài tinh không hiện lên một cảnh tượng hư ảo vạn phệo. Trong cảnh tượng hư ảo này, có thể thấy một thế giới hương hỏa. Trong hương hỏa giới này có rất nhiều hương hỏa dân đang ngồi khoanh chân điên cuồng hiến tế hương hỏa bản thân. Đồng thời với sự xuất hiện của thanh kiếm trong suốt này bên trong thái cổ tinh thần tại một thế giới không tồn tại tinh không lúc này có một cái khe không gian bị mở ra. Nơi này tiên khí lượn lờ, mây lành tỏa sáng vạn trượng. Trên mặt đất còn có một tòa tiên sơn, sơn vân bao phủ. Trên đỉnh núi lúc này có một nữ tử. Nữ tử này thoạt nhìn giống như phụ nhân tướng mạo dù không tuyệt đẹp nhưng lại có một luồng khí tức cung dung cao quý tỏa ra. Nàng mặc quần áo trong cung trên mi tâm của một loạt những điểm tròn màu đỏ. ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt nữ tử này lói lên hàn quang ngọc thủ sơ linh điểm về phía trước. Lập tức liền có một thanh ngọc như ý biến ảo ra trên ngọc như ý có một đóa hoa vốn là vật chết nhưng giờ phút này bị nữ tử điểm vào sườn như được ban cho tính mạng lập tức sống động hẳn lên nó vươn mình chín cánh hoa nở ra xoay tròn rơi xuống tạo thành một cơn lốc lao thẳng lên bầu trời biến mất hoàn toàn ngươi vừa rồi còn chưa quyết định để ta giúp ngươi một phen Nữ tử này nhẹ giọng nói Tay trái gỡ từ trên đỉnh đầu xuống một cây hoa vàng Vung về phía trước Tại Lam Ti tộc bên trên Lam Sơn truyền ra một điệu đàn Điệu đàn này dù rất ưu mỹ nhưng rất vượt dị là khi thì lại sát phạt như thập diệp mai phục Khi thì ôn nhu như tiên âm Hai loại thái cực hoàn toàn trái ngược này dung hợp vào trong tiếng đàn hình thành một cảm giác vô cùng phức tạp Lam mộng đạo tôn nhắm hai mắt, hai tay đặt trên cây đàn trước người Cây tổ cầm chuyện ra giao động, dường như đang do dự lựa chọn Liên minh tinh vượt ngồi bình thản đối diện với phù thân yên lặng Nhìn phù thân Thủy chung không mở miệng nói câu nào Đúng lúc này thì bầu trời Lam Sơn đột nhiên xuất hiện gần sóng Từ bên trong gần sóng, một đạo kim quan lóe ra Kim quang này chính là một chiếc thoa cài tóc Chiếc thoa này phá vỡ cư không lao thẳng tới Lam Sơn Xuyên qua căn phòng trên đỉnh núi Mang theo tiếng gió rơi vào giữa Lý Thiến Mai và Lam Mộng Đạo Tôn Hưng hãng cắm xuống mặt đất Tiếng đàn đột nhiên dừng lại Xây cổ cầm canh một tiếng liền bị đứt làm đôi Xây đàn vãng tung lên cao Lam Mộng Đạo Tôn mở mừng hai mắt Nhìn chăm chú vào chiếc hoa trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ phân vân thống khổ Hồi lâu hắn thở dài một tiếng, tay phải vung về phía trước Nhất thời dây đàn vừa bị đứt làm đôi kia liền bị ánh sáng màu lam bao phủ Lam mộng đạo tôn cắn chót lưới, phun ra một ngụm máu tươi Sau khi máu tươi dung nhập vào trong dây đàn, lao thẳng về phía bầu trời Bên ngoài phong giới đại trận Phía trước tòa lầu các màu đen bên phải thanh kiếm trong suốt, chín cánh hoa xoay tròn hình thành một cơn lúc tới kinh thiên. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng màu lam gào thét la tới. Đoạn xây đàn đức kia tới nơi này bên trong có xung nhập máu tươi của lam mộng đạo tôn chứa tu vi cả đời của hắn, cũng có một lượng lớn hương hỏa lực của lam mộng đạo tôn. Bên trong thái cổ tinh thần, tại vùng cực tây, tinh không lộ ra một màu trắng nhạt. Một khi tu sĩ tiến vào nơi này liền lập tức cảm nhận được một cảm giác lạnh như văng tuyển vào tâm thần, giống như toàn bộ tu vi và thân thể trong nháy mắt sẽ bị cảm giác lạnh lẽo này đông cứng. Xa xa có chín tu chân tinh quay tròn. chín tu chân tinh này nhìn từ xa giống như chín khối hàn băng khổng lồ. Hoặc có thể nói là một khối Một khối hàn băng do chín tu chân tinh tạo thành lớn tới vô cùng Trong vòng khối hàn băng khổng lồ này có một đồng tử ước chừng 7-8 tuổi đang khoai chân ngồi toàn thân bị đóng băng. Đúng lúc này đồng tử dường như đã chết kia mở bừng đôi mắt Hai mắt nó dược sỉ tới cực điểm Mỗi bên mắt không ngờ lại có ba con người Tam đồng chi tu Trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra tầng băng phong bế chín khối tu chân tinh khổng lồ này ầm ầm nổ tung. Hai tròng mắt hư ảng khổng lồ bất ngờ xuất hiện trong băng tầng khổng lồ này. Hai tròng mắt kia giống như hai mắt của đồng tử đều có ba con người. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện ba con người này lói lên hóa thành ba đảo quang lao thẳng vào tinh không. Bên trong thái cổ tinh thần còn có một cái khe không gian tràn ngập tiên khí. Bên trong cái khe này có một khối đại lục trôi nổi. Khối đại lục này vô cùng cổ kính, không biết tách ra từ nơi nào. Ở trên đại lục này có một nữ tử đang ngồi khoanh chân. Nữ tử này mặc hồng y, ngay cả mái tóc cũng màu đỏ, nhìn qua tươi sáng tới cực điểm. Nữ tử này dù đang ngồi khoanh chân nhưng quần áo lại ép sát vào thân thể. Do vậy mà từ phía sau nhìn lại, phần eo của nữ tử này lộ ra thon thả vô cùng, kết hợp với đường cong của cặp mông khiến dáng người càng thêm nổi bật, đủ để khiến tất cả tu sĩ phải đồng tâm. Dung nhan nàng tuyệt mỹ, trắng trẻo xinh tươi, lúc này mi mắt run rẩy, trầm rãi mở hai mắt Đôi mắt như có vẻ ai oán trời trọt, ngọc thủ dơ lên, đặt nhẹ lên môi cắn một cái. Hành động này có thể khiến kẻ khác nhìn thấy mà phát cuồng Hình như có một tiếng than nhẹ truyền ra. Ngón tay nàng bị tắn chảy máu, điểm vào hư không phía trước người. Ba giọt máu tươi bay ra, bất ngờ hóa thành những phường ảnh dữ tợn Hình tượng của phường ảnh này cực kỳ đáng sợ. Vừa mới xuất hiện liền ngửa mặt lên trời rít gào, khói đặt bên ngoài thân thể cuồn cuộn dâng lên tràn ngập bầu trời tạo nên tiếng hô kinh thiên. Một lát sau, ba dự ảnh này hướng về phía phía nữ tử áo hồng này vái một ái đồng loạt cất bước thoáng một cách đã biến mất trong thiên địa. Bên ngoài phong giới đại trận bên cạnh thanh kiếm trong suốt. Bay vào chín cánh hoa, u quang lóe lên, lập tức một con mắt biến ảo ra, trong mắt có ba con người, nhìn mà giật mình. Ngay lúc con mắt có ba con người xuất hiện, tiếng gầm thét ầm ầm vang lên. Ba tia ảnh hồng lồ vạt ngang sao trời hiện ra ngay lúc những tu sĩ bước thứ ba của giới ngoại đang ngưng tụ pháp bảo và tu vi thì bên trong thái cổ tinh thần ở trong một mảnh tinh không vẫn luôn lơ lửng tại cung điện của trưởng tôn người mặt hắc bào bị lực lượng một tiếng sống của vương lâm bức lui chịu trọng thương lúc này đang ngồi khoanh chân dưới ánh nến hắn ngẩng phát đầu cánh tay phải khô héo sờ lên hung hãn chụp về phía trước một cái tính trung lao nguyệt tiếng nói của người mặt hắc bào khàn khàn, lộ vẻ suy yếu chậm rãi mở miệng vang vọng khắp cung điện phong dưới đại trận ầm ầm chấn động dưới ánh mắt chín vạn tu sĩ bên ngoài trận trận pháp run rẩy trở nên mơ hồ hình như trận hồn bị một lực lượng mạnh mẽ từ trong tinh không truyền tới mạnh mẽ lôi ra khỏi trận đại trận chấn động ánh sáng lóe lên Đủ loại linh hồn trong trận pháp lóe ra các loại pháp bảo máu tanh tuôn ra uy lực kinh thiên Đúng lúc này chấn động của phong giới đại trận truyền vào trong giới nội Khiến vương lâm đang tiến bước chú ý đồng tử trong hai mắt co rụt lại nhìn lên Thế gian xác thực có sự trùng hợp chín vạn tu sĩ bên ngoài đại trận nếu không có đại trận sẽ có thể thấy rõ ở trong giới nội Vương Lâm với mái đầu bạc trắng không ngờ đang đứng ngay trước mặt bọn họ mà nhìn lại Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website OVCHUYEN.ORG Nguyễn 10 Tung hoành giới nội Chương 1518 Không thể lui Đây là trận chiến đầu tiên của Thái Cổ Tinh Thần Vị trí bọn họ lựa chọn chính là Vân Hải Tinh Vực Mà điểm bọn họ muốn phá vỡ lúc này lại chính là chỗ Vương Lâm đang đứng Chấn động của phong giới đại trận truyền vào trong giới nội Trong ánh mắt của Vương Lâm, hắn thấy rõ ràng cách lưới tạo thành đại trận kia lúc này mơ hồ trở nên hỗn loạn Dường như có một luồng lực lượng đang muốn xuyên thấu nơi này đi vào Thấy cảnh tượng này, thần sắc Vương Lâm đại biến Giờ phút này giới nội còn chưa chuẩn bị xong cho chiến tranh Thất thải giới còn chưa tìm được hết Nhưng chiến tranh đột nhiên lại xảy ra trước rồi Với tâm trí của vương lâm hắn liếc một cách là biết Biến hóa kỳ gì của phong giới đại trận này Hiển nhiên là do bên ngoài thái cổ tinh thần tu sĩ giới ngoài đã triển khai đủ loại thủ đoạn Muốn mở đại trận này tiến vào Phong giới đại trận là một thanh kiếm hai lưới Nó phong kín hương hỏa của giới nội, khiến tu vi tu sĩ giới nội không thể so với tu sĩ giới ngoại, hầu như đã chặt đứt căn cơ của tu sĩ giới nội. Nhưng đồng thời nó cũng sán tiếp có tác dụng bảo vệ nhất định, dù là đi vào hay đi ra cũng cực kỳ gian nan. Đúng lúc này thì phong giới đại trận vang lên những tiếng động kinh thiên. Trận hồn dường như đã bị rút ra vậy. Cảnh tượng này nhìn từ dưới ngoài lại càng rõ ràng. Nhưng Vương Lâm không có thời gian lãng phí. Biến cố của phong giới đại trận này không cần hắn thông báo thì tu sĩ bước thứ ba trong giới nội cũng biết. Hắn là người ở gần nơi này nhất. Tuy hắn không có lực lượng ngăn cản trận pháp này bị phá vỡ nhưng hắn lại vẫn muốn chuẩn bị cho đối phương một đòn phá hoại mạnh nhất. Sát khí trong mắt Vương Lâm lói lên. Sát khí vốn từ sau khi hắn giết thủy đạo tử đã hơi tiêu tan lúc này lại ầm ầm trào lên. Tia sát lục bổn nguyên lại dùng một phương thức vô cùng kinh khủng tăng trưởng. Giết! Giết hết thảy những kẻ xâm lấn. Đây là một trận chiến. Mà trong chiến tranh thì không có nhân tính đạo đức. Lúc này hắn hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng hắn không thể làm vậy. Đây là một cuộc xâm lấn. Ngoại lấn Vì gia viên, vì cố hương, vì vinh quang của bản thân tu sĩ giới nội, hai mắt vương lâm đỏ bừng, sát lộp cả đời hắn cũng đều là vì bản thân, chỉ có ở bên ngoài thần Tông trong tích tắc khi cảm nhận được vinh quang của tu sĩ vân hải tinh vực, hắn mới cảm thấy vinh quang của tu sĩ giới nội, một trận chiến này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ hắn sẽ tử vong, có lẽ hắn sẽ mất đi cơ hội cứu sống huyển nhi Nhưng giờ phút này vì bản thân, vì gia đình, vì đại nghĩa, hắn phải đánh Giống như Hồng Hủ từ lúc trước hỏi hắn, ngươi đã chuẩn bị tử chiến trong cuộc chiến này chưa? Vương Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng tử chiến rồi Sự việc này chưa chuẩn bị đã đột nhiên xảy ra dù giới nội đối với hắn vẫn tồn tại rất nhiều ân hiểm và nguy cơ nhưng dù thế nào hắn vẫn là tu sĩ giới nội trong gia đình của mình tất cả đều theo quy luật kẻ thích nghi thì sinh tồn nhưng một khi gặp phải ngoại nhân xâm lấn vậy thì hết thảy đều có thể bỏ qua đây là đại nghĩa Ngọn lửa chiến tranh đắt lan tới cửa Nếu lúc này mà còn lo lắng chuyện được mất của bản thân thì vương lâm hắn không xứng được làm người Không xứng được gọi là tu sĩ Sát lục bổn nguyên dưới đủ loại tâm trạng của vương lâm điên cuồng tăng trưởng Sát lục, sát lục, vì mình mà sát lục cả vạn vạn người Thế chưa thể gọi là sát lục, chỉ là một tên đồ tể mà thôi Sát lục chính thức chính là sát lục vì đại nghĩa, vì một lý tưởng nào đó Vì người mà mình muốn bảo vệ, vì vật mà mình muốn giữ gìn, điên cuồng phản kháng Loại sát lục này mới chính là bổn nguyên, không phải thứ xếp chóc chỉ vì dục vào bản thân Vì cướp đoạt bảo vật, vì muốn giết mà giết Vương lâm giờ phút này đã hiểu ra Tay phải hắn vừa sơ lên, ngàn vạn đạo kiếm khí liền gào thét lao tới bao phủ cả tinh không, lao thẳng tới gần phong giới đại trận. Cũng trong lúc này tay áo hắn liền vung lên, Linh Đồng Thượng Nhân và Chu Cần Đồng về xuất hiện. Mặc kệ hai người hắn có đồng ý hay không, lúc này đều phải nghe theo mệnh lệnh của Vương Lâm. Cho dù có chết thì hồn phách cũng phải nghe lệnh. Sau khi hai người xuất hiện, tay phải vương lâm bắt huyết điểm vào tinh không Trong tiếng ấm vang, vô số cấm chế biến ảo ra điên cuồng phong ấn. Đồng thời vào lúc này, tay áo vương lâm vung lên Huyết kiếm bay ra tỏa huyết quang ngập trời Trong huyết quang này, hai tay vương lâm vung về phía trước Toàn thân tỏa ánh sáng chói mắt, hấp thu tất cả ánh sáng trong tinh không hóa thành một cái khiên bằng ánh sáng. Ngọn lửa chín màu trong mắt trái của hắn hình thành một cơn luốc, vận sức chờ phát bùng. Lôi độ bên mắt phải xoay tròn, tiếng sấm sét kinh thiên ầm ầm vang lên. Chiến, chiến, chiến. Nếu đã gặp thì dùng sức một người chiến mười vạn đại quân xâm lấn từ giới ngoại thì có làm sao? Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ lỗi lạc. Hắn đứng ở nơi này trông như một vị chiến tiên. Mái tóc bạc trắng tung bay, một thân bạch y phất giới khiến cho thân ảnh của hắn trở lên cao lớn vô cùng. Trên người hắn từ từ hiện ra một luồng vinh quang, là vinh quang của tu sĩ giới nội. Phong giới đại trận trong mắt tu sĩ giới ngoại dường như hóa thành một cây dính thật lớn. Một luồng lực lượng tới từ tinh không của tu chân tinh Giống như một bàn tay khổng lồ muốn lôi hết hồn phách từ trong cái giếng này ra Trong tiếng ầm ầm vang vọng Phong giới đại trận không ngừng run rẩy trận linh bê trong biến ảnh ra Điên cuồng phản kích nhưng vào lúc này Từ trong lầu các thiên phạt điện của trưởng tôn hội vẫn đang lơ lực trong tinh không có một âm thanh giả nua truyền ra Phá trận Tiếng nói này vang lên chấn động tinh không, khiến thanh kiếm trong suốt phát ra tiếng gào thép kinh thiên, lao thẳng tới trận pháp. Cùng với nó là tất cả các pháp bảo khác. Chuyện phá trận này đã không còn là chuyện của một người mà là toàn bộ lực lượng của hai tiên phi, ba tu sĩ bước thứ ba, còn có cả trưởng tôn tổng tổng lực lượng của sáu người trong thái cổ tinh thần trong khi trận hồn của phong giới đại trận sắp bị trưởng tông rút ra trận linh đang tiến hành phản kích thì năm thứ pháp bảo kia ầm ầm tới gần trực tiếp tràn vào phong giới đại trận điên cuồng tông kích trận linh ánh sáng trên trận pháp lói lên giống như tia chớp chạy khắp phong giới đại trận dưới tia chớp này cả phong giới đại trận bất ngờ trở thành một đại trận sấm sét Vô tận ngân xà ầm ầm lao tới trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một thanh trường thương Mang theo lực lượng sấm sét vô tận ầm ầm đánh thẳng tới thanh kiếm trong suốt kia Tiếng động ầm ầm vang lên kinh thiên Thanh kiếm trong suốt kia va chạm với cây trường thương sấm sét kia Lực lượng hương hỏa bên trong điên cuồng bộc phát ra trực tiếp đối kháng với nó Trong nháy mắt khi giao chiến với thanh trường thương, ánh sáng màu tím trên phong giới đại trận lại ló lên. Tử ý ngập trời tràn ra bao phủ tinh không, dù là giới ngoài hay giới nội lúc này đều có thể thấy rất rõ ràng. Dưới ánh sáng tím này, một cây roi khổng lồ ngưng tụ lại, vung lên liền có những tiếng vùng vụt vang lên đánh thẳng tới dây đàn của Lam Mộng đạo Tôn. Hai vật này ác sát nhanh chóng va chạm kịch liệt. Sau ánh sáng màu tím này, ánh sáng màu đỏ tràn ra như máu tươi phủ khắp thiên địa. Hàng loạt tiếng gào thét thê lương mang theo nỗi thống khổ không cách nào hình dung nổi huyền khắp tinh không. Trong ánh sáng màu đỏ này, một cái lưu tinh chùy chín đầu khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Lưu tinh chủy chín đầu xoay chuyển như muốn phá tan tinh không Lao thẳng tới chín cánh hoa của tiên phi Ánh sáng màu đỏ vừa ló lên Một luồng sóng nhiệt kinh thiên đã tràn ra Trên phong giới đại trận lúc này có một chiến xa vô cùng lớn hóa ra Lập tức hơi nóng tràn ngập tám phương Đây là một cái xe bắn đá khổng lồ lớn hơn vạn trượng Từ trên xe tỏa ra một luồng khí tức tan thương Vừa xuất hiện đã kinh thiên động địa Nhất là trên cánh tay đòn của xe còn có một đám lửa thật lớn Ngọn lửa này đủ để thiêu đốt vạn linh Sau lúc xuất hiện liền ấm ầm bắn về phía trước Nó lao thẳng tới con mắt cho đồng tử trong hàn băng tạo thành Sau khi chiến xa xuất hiện Ánh sáng màu đen lại lói lên trên phong giới đại trận Giống như tắn nuốt cả tư vô Một thanh lang nha bổng khổng lồ vô thanh vô tức xuất hiện. Thanh lang nha bổng này dài đặc mũi nhọn, bên trên còn xính đầy máu đen tràn ngập mùi máu tanh, đánh thẳng tới ba vực ảnh cho ba giọt bổn mạng huyết của tiên phi hóa thành. Tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa, cả phong giới đại trận chấn động kịch liệt. Vương Lâm ở trong giới nội lúc này đồng tử hai mắt co rút lại, thần sắc trở kinh dữ tợn. Chiến ý đã nổi lên, tràn ngập toàn thân chỉ đợi phát. Tiếng ầm ầm kinh thiên vang lên ở phong giới đại trận trận linh lõi lên không ngừng. Những trận linh còn lại vừa biến ảnh ra. Trong nháy mắt khi nó vừa xuất hiện thì từ thái cổ tinh thần chuyển tới một lực lượng kỳ dị, giống như một bàn tay khổng lồ chụp lấy chúng. Phong giới đại trận ầm ầm chấn động. Những trận hồn sinh ra qua năm tháng vạn cổ này bị lôi ra khỏi pháp trận Hồn phách này vô hình nhưng lúc này tất cả tu sĩ giới ngoại đều có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức tang thương tràn ra Hồn phách này cực kỳ khổng lồ bị mò ra nhưng dường như luồng lực lượng dược sĩ trong thái cổ tinh thần kia dường như cũng không thể thừa nhận được sơ lên được mấy trưởng liền suy yếu đi Một tiếng thở dài vang lên khắp thái cổ tinh thần ở giới ngoại. Bàn tay khổng lồ do luồng lực lượng vượt dì hóa thành kéo mạnh một cây sang bên cạnh. Tiếng ầm ầm điên cuồng truyền khắp giới ngoại. Hồn phách kia không ngờ bị bứt ra một phần nhỏ. Một lỗ hồng xuất hiện. Trong nháy mắt phong giới đại trận lập tức xuất hiện một cây the. Cái he này xuất hiện khiến cho phong giới đại trận dường như dừng lại một chút. Trong tích tắc khi nó dừng lại, một giọng nói già nua khàn khàn truyền khắp tinh không. Lão phu đã cố hết sức. Trong nháy mắt khi lời nói này vang lên, năm trận linh và pháp bảo đang sẵn to đồng thời chấn động trong cánh khe tại thái cổ tinh thần đôi mắt phụ nhân mặc y phục cung đình đứng trên đỉnh núi lóe lên hàn quang tay phải bắt quyết miệng bình thản nói bảo trên lam sơn của lam ti tộc lam mộng đạo tôm ngơ ngác nhìn cây hoa nỏ tay phải sờ lên bắt quyết miệng nói một cách bất đắc sĩ bảo chỗ cực tây của thái cổ tinh thần tại chín tu chân tinh bị nóng văng đồng tử nỏ sờ tay phải lên thì thảo nói Bạo. Trong một cái khe tràn ngập tiên khí ở Thái cổ tinh thần, nữ tử áo đỏ đứng trên mảnh đại lục kia, ánh mắt cũng lóe lên như cười như không ngâm khẽ. Bạo. Bên ngoài phong giới đại trận, trong thiên phạt điện của trưởng tôn hội truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Bạo. Nam thứ pháp bảo bất cứ thứ nào cũng đủ để gây lên một trận gió tanh mưa máu, lúc này ở trong phong giới đại trận đồng loạt nổ tung. Tiếng ầm ầm vang lên khắp thiên không Luồn lực trùng kích này đánh sâu vào trong canh the của phong giới đại trận Hóa thành một lực xé vô cùng lớn Phong giới đại trận chấn động canh the dưới lực lượng này liền bị mở rộng ra Phong giới đại trận chỉ trong thời gian ngắn đã bị mở ra một the hở lớn Chiến tranh bắt đầu rồi Tiên nhị Tác giả Nghĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Quyển 10 Tung hoành giới nội Chương 1519 Phản kích Ngay khi lỗ hồng này mở ra ánh mắt tất cả 9 vạn tu sĩ của giới ngoài kia đều lộ ra sự hung áp ngợp trời tiếng gào thét điên cuồng truyền ra sát nhập giới nội khiến cho những con kiến của giới nội phải run rẩy khuất phục uy sức mạnh của giới ngoài ta. Sát nhập phong giới cướp đoạt tất cả. Ánh mắt Đông Địch Tử lộ ra vẻ tàn nhẫn, từng bước tiến về phía trước trực tiếp nhảy vào trong cái khe của phong giới đại trận. Ở phía sau hắn, Nam chiếu thượng nhân kia liếm liếm môi bước tới còn con lão tổ của hỏa tước tộc cũng lói lên sát khí nhanh chóng tiến về phía trước chín vạn tu sĩ càng điên cuồng hơn toàn bộ lao ra hướng về phía cánh khe phong giới đại trận nhanh chóng phóng tới rất khó hình dung được cảnh tượng này Rất nhiều tu sĩ của giới ngoại lúc này giống như là một cơn đại hồng thủy Còn phong giới đại trận giống như một cách đê Lúc này cách đê đã bị vỡ ra một lỗ hổng, Đại hồng thủy dâng lên ngập trời Thanh âm giết chóc vang đầy trời Trong nháy mắt, liền có mấy vạn tu sĩ giới ngoại đã xông vào bên trong cách khe tiến vào giới nội Khiến cho bọn họ điên cuồng kia, nhìn thấy thiên địa của giới nội Nhìn thấy vương lâm một thân áo trắng từ xa lạnh lùng nhìn lại Vương lâm thần sắc như thường không ra tay ngay Phong giới đại trận kia sụp đổ khiến cho hắn mơ hồ có cảm giác không ổn Chuyện này dường như vẫn còn có một chút gì đó mờ ám Cho nên hắn không hề nhúc nhích chỉ lạnh lùng nhìn chầm chầm đám tu sĩ giới ngoài giống như châu chấu đang nhảy vào này Hắn đang đợi, đợi một câu trả lời. Đúng lúc này đột nhiên có biến cố xảy ra. Trên phong giới đại trận bị xé sách hiện lên một ngọc bội. Trên ngọc bội này có một khí tức khiến cho vương lâm thấy rất quen thuộc. Khí tức này là của một người. Chủ nhân phong giới. Ngay khi ngọc bội này xuất hiện, một khai thiên phủ ầm ầm hiện ra. Chiếc búa này xuất hiện cực kỳ đột ngột gần như ngay sau khi chín vào tu sĩ của giới ngoại nhảy vào. Chiếc búa này vừa xuất hiện, liền ngay lập tức hướng tới đám tu sĩ của giới ngoại hung hãn chém xuống. Một tiếng vang kinh thiên động địa điên cuồng truyền ra. Theo chiếc búa kia chém xuống, tất cả những tu sĩ ở phía trước đều kêu lên thảm thiết, hoàn toàn không thể né tránh, bị chiếc búa kia chém vào Lập tức thân thể tan vỡ, máu thịt nổ tung, nguyên thần tử vong Chiếc búa kia thế như trẻ tre Dưới một chảm này, không có bất cứ một tu sĩ nào có khả năng chống cử lại Dù chỉ một chút, nhất tề tan vỡ Chỉ còn những tiếng yêu thảm thiết ngay khi xuất hiện liền hóa thành dư âm vang vọng Chiếc búa chém xuống quét ngang phía dưới Gần 5.000 tu sĩ dưới một chém này tử vong mắt thấy chiếc búa ngày chuẩn bị rơi lên lần nữa, dường như có thể hạ xuống trong nháy mắt. Đông địch tử, lão tổ hỏa tước tộc còn có nam chiếu thượng nhân kia ba người sắc mặt đại biến, không nghĩ người vội vàng chạy tới, đang định ngăn cản, cần phải tiến vào giới nội với tốc độ nhanh hơn, toàn lực xông vào. chờ ta ngăn cản khai thiên phủ này, rồi các ngươi hãy nhanh chóng tiến vào. Bên trong lầu các màu đen khổng lồ bên ngoài phong giới đại trận kia Lúc này cửa lầu đột nhiên mở Từ bên trong có một lão già bước ra Lão già này thân thể gầy gò Giống như một cái thây khô từng bước đi về phía trước Trong nháy mắt đã tới gần khai thiên phủ Đang định ngăn cản Nhưng đúng lúc này Ngọc bội trong trận pháp lại ló lên hào quang Nhanh chóng hóa thành một màn ánh sáng nhẹ nhàng Bao phủ lão già này Lão già biến sắc, khí tức trên ngọc bội kia hắn đã cảm thấy có chút quen thuộc, lúc này sau khi lại gần, tâm thần liền chấn động Phong giới lão rượt, ngươi đã tự mình dung nhập vào trong trận pháp Ngay khi xảy ra tất cả chuyện này, sát khí trong mắt vương lâm lói lên Hắn chờ đợi chính là câu trả lời này Nam đó chủ nhân phong giới dung nhập vào trong trận pháp có lẽ chính là vì giờ phút này. Hắn không chút do dự thân thể lập tức bước ra. Ngay khi những tu sĩ của giới ngoại vừa mới nhảy vào đã lập tức phân tán, hắn vung tay phải lên tinh không ầm ầm, ngàn vạn kiếm khí gào thét bay ra. Sau ngàn vạn kiếm khí này còn có vô số cấm chí theo sát phía sau Triển khai một trận đại chiến một người chống lại mấy vạn người Linh động thượng nhân cùng với Chu Cần Hai người dưới thần niệm của Vương Lâm không thể không ra tay Lao thẳng tới ba người đám đông địch tử đang muốn ngăn cản chiếc múa kia Vương Lâm trong lúc tiến tới Ngọn lửa chín màu trong mắt trái lóe lên ầm ầm lao ra Hư hóa tràn ra trong mắt hắn trong cơ thể của mỗi một tu sĩ dưới ngoại đều có tâm tình nồng đậm tràn ngập Những tâm tình này toàn bộ đều là mồi dẫn cho hư hỏa thiêu bút Hư hỏa đốt Trong tiếng gầm nhẹ của vương lâm, lôi đồ lóe lên Trong tiếng lôi đình ầm ầm, lôi đồ trực tiếp bay ra treo giữa tinh không, không ngừng khuyết tán hóa thành vô tận Chín đạo nôi đình ở bốn phía gào thét xoay tròn từng trận nôi đình vô tận biên cuồng từ bên trong hạ xuống, lao thẳng tới tất cả những tu sĩ giới ngoại ở bên dưới. Xít xít xít xít! Những tiếng kêu thảm thiết truyền khắp vân hải. Chỉ thấy mấy vạn tu sĩ này lập tức có gần một ngàn người toàn thân bị hư hỏa thiêu đốt, tạo thành những quả cầu lửa, hơi nóng phả vào mặt kêu gào thảm thiết nuôi về phía sau. Nhưng đúng lúc này, huyết quang lóe lên Huyết kiếm kia đang ẩm mình trong kinh không lao ra Trong lúc quét ngang liền khiến hàng ngàn cách đầu lâu bốc cháy bay lên Ngay cả máu tươi cũng bị tư hỏa này thiêu đốt bốc hơi Vừa ra tay đã giết hàng ngàn người Vương lâm như một con mãnh hổ canh sừng trực tiếp lao ra Lôi đồ ở trên trời, lôi đình ầm ầm giống như là thiên kiếp điên cuồng sáng xuống Lao thẳng tới đám tu sĩ phía dưới Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên Những cảnh tượng giết chóc này cũng không đủ để khiến cho tu sĩ giới ngoài lùi bước Ngược lại còn kích phát mạnh hơn sự hung tàn của họ Lúc này bọn họ nhất tề lao ra Những tu sĩ bị thư hỏa theo đốt sống như là phát cuồng Họ tự biết chắc chắn sẽ phải chết Nên chọn cách tự bảo Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên Dưới sự từ bạo này, một sức tấn công hủy diệt khuyết tán ra Cho dù là vương lâm trong sự hỗn loạn này nếu không có thân thể cổ thần thì nhất định cũng phải lùi lại Hắn chính là vương lâm Giết chết hắn sẽ có thể được lên thái cổ tinh thần bảng Giết chết hắn Hắn chỉ có một mình mà có dùng khí ngăn cản đại quân của giới ngoại ta Đáng chết đáng chết Mấy vạn tu sĩ của giới ngoại này trong lúc điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, bất chấp tất cả lao tới tấn công Vương Lâm đã tiến vào bên trong tất cả mọi người xung quanh đều là kẻ địch Vô số pháp bảo tấn công lên người hắn, vô số thần thông giáng xuống Quang ảnh thuấn trên thân thể hắn chỉ trong chốc lát đã ầm ầm tan vỡ Nhưng thân thể cổ thần của hắn lại hùng mạnh vô cùng Quang ảnh thuần mặt sù đang vỡ, nhưng hắn lại ngang nhiên không hề sợ hãi, trong lúc tiến về phía trước sơ hai ngón tay tạo thành kiếm, những tu sĩ bị hắn điểm trúng thân thể đều nổ tung mà chết. Xít xít xít. Vương Lâm đang giết đến đỏ cả mắt, bên ngoài thân thể tràn ngập ưu hỏa. Tất cả tu sĩ tới gần đều lập tức bị thiêu đốt thân thể, mặc dù từ bảo nhưng trước khi bọn họ chết ư hỏa đát vần quanh thân thể vương lâm trước sự liều chết này vương lâm không biết mình đã giết bao nhiêu người trên thân thể hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương nhưng những vết thương ngày ngay lập tức liền khép lại khai thiên phủ kia ầm ầm ráng xuống một lần nữa trong lúc nó uế ngang lại có gần năm tu sĩ bị phá nát thân thể kêu lên thê lương tử vong linh đồng chu cần Hai ngươi không ngờ lại ngăn cản chúng ta, các ngươi là tu sĩ của giới ngoại, chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành phản đồ? Đông địch tử kia tu vi cao thâm, vung tay áo, lấy sức mạnh của một mình hắn chiến đấu với Linh Đồng và Chu Cẩn. Chẳng những hắn không rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn chiếm ưu thế, đồng thời còn phân ra một phần sức mạnh ngăn cản khai thiên phủ kia hạ xuống. Chu Cẩn trầm mặt. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp Nhưng cũng không chút do giữ ra tay Còn Linh Đồng kia vẻ mặt tỉnh bơ Lời nói của đối phương hoàn toàn không khiến cho hắn có một chút động lòng Giết Vương Lâm Trong trận pháp Vân Lạc Đại Ti đã tiến vào Nàng ngay lập tức đã nhìn thấy Vương Lâm Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi Sơ tay lên chỉ về phía trước Trong miệng truyền ra một thanh âm bén nhọn Lão tổ của hỏa tước tộc kia xoay mạnh người lại, thần sắc giữ tờn không để ý tới khai thiên phủ kia nữa, mà xông thẳng về phía vương lâm. Còn có nam chiếu thượng nhân kia ánh mắt cũng lói lên, nghe sang cười bước tới cùng với lão tổ hỏa tước tộc lao tới vương lâm. Cùng lúc đó, lão già gầy nhon bị ngọc bội của chủ nhân phong giới bao vây ở trong ánh sáng nhẹ nhàng này cùng với thần thông của chủ nhân phong giới điên cuồng đối kháng. Từng trận tiếng ầm ầm vang lên nhưng trong thời gian ngắn không thể phân cao thấp. Trận chiến này ngay từ đầu đã đạt tới cao trào. Nhờ có sự tồn tại của chủ nhân phong giới mà thế trận lúc này đang nghiêng về phía giới nội. Nhưng chiến tranh không chỉ có vậy mà xuất hiện dấu hiệu kết thúc Trong thái cổ tinh thần lúc này còn có hơn 10 bộ lạc nhận được mệnh lệnh của trưởng tôn Những bộ lạc này đã sớm chuẩn bị xong Lúc này ngay khi mệnh lệnh truyền ra tất cả đều gào thét sông tới Lấy truyền thống trận mà trưởng tôn để lại nhất tề xuất hiện ở bên ngoài lỗ hồng của phong giới đại trận Hướng vào bên trong điên cuồng nhảy vào Những tu sĩ của mười mấy bộ lạc này không ngờ lên tới hơn 8 vạn người trong số họ còn có 2 người đã đạt tới bước thứ 3. Hai người này đi tới lao thẳng vào trong lỗ hổng. Mọi chuyện nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh. Lão tổ hỏa tước tục cùng với nam chiếu thượng nhân nhanh chóng lao tới. Nếu là tu vi giống như lão tổ hỏa tước tục thì cho dù là hai người vương lâm cũng có thể trì hoãn. Nhưng Nam Chiếu thượng nhân này tu vi cực kỳ kinh thiên, đạt đạt tới cảnh giới không linh. Chỉ một mình hắn cũng đủ để giết chết Vương Lâm. Càng không cần phải nói đến trên người hắn còn có độc công cùng tề sanh với đại hoang thượng nhân. Lão tổ hỏa ước tộc kia tràn ngập sát khí trong lúc tiến tới sơ tay phải lên, vung mạnh về phía trước. Chỉ thấy tột ấm của hỏa tước tục hiện lên, một hỏa điểu màu đen ầm ầm bay ra, mang theo một tia hư hỏa lực, phóng thẳng tới vương lâm. Con hỏa điểu này ẩn chứa hương hỏa vô tận còn có khí tức cực nóng. Nó vừa bay ra tinh không giống như bị nướng đỏ, với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh vương lâm. Nam chiếu thượng nhân kia hai mắt lóe lên. Không thi triển bất cứ thần thông gì thì sơ tay phải lên Tay phải tái nhợt của hắn trong nháy mắt biến thành màu đen ẩn chứa chất kịch độc khó có thể tưởng tượng được Với vẻ mặt tàn độc, nam chiếu thượng nhân này bước tới trực tiếp vượt qua khoảng cách vô tận Còn nhảy vào trong con hỏa điểu của lão tổ hỏa tước tục Từ bên trong con hỏa điểu này xuyên thấu qua, sơ tay phải hung hãng vỗ về phía vương lâm Vương lâm xoay mạnh người đồng tử trong hai mắt co rụt lại, dơ tay phải lên vội vàng lui về phía sau. Đúng lúc này trong tinh không của Vân Hải ở đằng xa thiên địa vạn vẻo, Hồng Sam Tử, Vân Phong Tử bất ngờ đi ra. Hai người thần sắc ngưng trọng, nhanh chóng lao tới. Ở phía sau bọn họ trong tinh không ngơ hồ truyền đến những tiếng gào thét nhất tề văng lên. Vân Hải muôn năm Vân Hải muôn năm, Vân Hải muôn năm, mấy vạn tu sĩ ầm ầm lao tới.